Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 41 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 241, từ bi cắt tóc, ngoài thành đền nỡ nước tự, một thanh y đứng ở đền nỡ nước cửa chùa khẩu nhìn trống rỗng sơn môn có chút cảm khái khẽ thở dài một cái. Lúc trước tổ phụ đem cố ra che giấu sản nghiệp tín vật phó thác cho đền nỡ nước tự từ ân phương trưởng, mà nàng sở tính kế hết thảy cũng đều là theo lấy đến kia phong viết cố ra sản nghiệp bí mật tín mới bắt đầu. Nếu lúc trước tự ân phương trượng kiên trì không chịu đem tín cho nàng trong lời nói, có lẽ nay lại là mặt khác một phen quang cảnh. Theo ngày đó bắt đầu tự ân phương trượng liền bế quan tham nổi lên ngậm miệng tiền cho tới hôm nay cũng có 2 năm rưỡi trước lâu. Này tiền an thành vừa mới đổi chủ kinh thành dân chúng cùng quyền quý nhóm cũng không có tâm tư đến dâng hương lễ Phật toàn bộ chùa miếu nhưng là có vẻ phá lệ thanh tĩnh càng nhiều vài phần thế ngoại cảm giác. Bộc tướng như thế nào? Phía sau thiên khu trầm giọng hỏi. Mộc thanh y lạnh nhạt cười, nói không có gì, nhớ tới một ít chuyện xưa thôi. Cửa chùa khẩu, đã sớm được đến tin tức từ An Đại Sư mang theo trong chùa đệ tử đón xuất ra. Gặp qua mộc tướng, người xuất ra tuy rằng là thế ngoại người, nhưng là đền nửa nước tự lại ở hồng trần bên trong. Nay Tây Việt đã chiếm cứ hơn phân nửa cái hoa quốc, đền nửa nước tự càng ở Tây Việt trị hạ cho dù là đức cao vọng trọng cao tăng cũng không thể không đối mộc thanh y cung kính vài phần. Mộc Thanh Y lạnh nhạt cười, gật đầu nói: Mạo muội quấy giày Từ An Đại sư còn tỉnh thứ lỗi. Hai năm không thấy Từ Ân Đại sư còn hảo. Từ An Đại sư cười nói: Làm phiền Mộc thương quan tâm, sư huynh hai năm trước bế quan, nay tỏa quan chưa ra, hết thảy đều hảo. Mộc tướng thỉnh, Đại sư thỉnh. Tuy là người xuất gia tứ đại giai không, nhưng là Từ An Đại sư nhìn đến trước mắt bạch khi nữ tử cũng vẫn như cũ nhịn không được trong lòng sợ hãi than. Hai năm trước nhìn thấy Mộc Thanh Y thời điểm nàng thượng là một cái ngồi ở minh vi công chúa bên người tầm thường thế gia tiểu thư, không nghĩ tới hai năm sau cũng đã trở thành quyền khuynh thiên hạ một quốc gia chi tướng. Như vậy biến hóa, quả nhiên là làm cho người ta cảm thán. Hai năm trước sư huynh đột nhiên bế quan không ra, hơn nữa đem đền nửa nước tự phương trưởng vị truyền cho hắn. Tự An đại sư nguyên bản cũng không biết vì sao, chỉ làm sư huynh là đột nhiên có điều hiểu được muốn tìm tu Phật hiệu, nay xem ra chỉ sợ cũng cho trước mắt nữ tử có liên quan đi. Đi theo Từ An đại sư tiến vào trong chùa, biên đi Mộc Thanh Y một bên hỏi, "Đại sư, Minh Vi công chúa nay khả ở trong chùa?" Từ An đại sư ngẩn ra, lắc lắc đầu nói, "Minh Vi công chúa mấy ngày trước đã ly khai đền nợ nước tự đi trước Vô Sắc Am, nói là định ra rồi hôm nay chẳng vạng cử hành quy y lễ." Mộc tướng Là vì Minh Vi công chúa mà đến. Minh Vi công chúa ở đền nợ nước tự phía sau núi biệt viện ở lại hơn 10 năm. Cũng thường xuyên đến tự lý nghe trong chùa đại sư giảng kinh tự an đại sư đối nàng tự nhiên cũng không tính xa lạ. Mộc thanh y lắp đầu nói. Không thanh y muốn tiếp một chút từ ân đại sư. Không biết là phủ phương tiện. Này tự an đại sư đang do dự một cái tiểu xa di vội vàng mà đến. Phương trưởng tự ân đại sư thỉnh mộc tướng gặp nhau. Sư huynh xuất quan. Tự an đại sư cũng là vui vẻ, hắn bổn tướng cự tuyệt mộc thanh y, nhưng là đã sư huynh đã xuất quan tự nhiên vô phương. Quay đầu nhìn mộc thanh y liếc mắt một cái, tự an đại sư nói, mộc tướng thỉnh đi. Vẫn như cũ là hai năm trước cái loại này Phật đường, Phật đường trung thờ phụng vẫn như cũ là bất động minh vương Phật. Đem thiên khu đám người ở lại ngoài cửa, mộc thanh y độc tự một người đi vào Phật đường. Phật đường trung ương bồ đoàn thượng tuyết trắng dâu dài cập ngực tự ân đại sư mặc một thân màu trắng vải thô tăng y lặng lặng ngồi. Nghe được tiếng bước chân tự ân đại sư mới vừa rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía một thanh y nói A-di-đà Phật thí chủ hai năm không thấy phong thái càng sâu vãng tích. Mộc thanh y xem tự ân đại sư tuy rằng tuổi tác đã cao nhưng là một đôi đôi mắt lại hoàn toàn không có lớn tuổi người ứng có độc ngầu trầm ảm, ngược lại có vẻ kinh người sáng ngời trầm tĩnh, rõ ràng không có gì ác ý, nhưng là nếu là trong lòng có quỷ nhân chỉ sợ xem liếc mắt một cái đã nghĩ muốn tránh được đi. Mộc thanh y tự nhiên là sẽ không tránh đi, nàng nhìn thẳng tự ân đại sư hai trong mắt cùng kính nói, hai năm không thấy tự ân đại sư tu vi cũng càng thêm tinh thâm. Mộc thướng mời ngồi đi. Tự ân đại sư chỉ chỉ đặt ở cách đó không xa một cái bộ đoàn. Mộc thanh y cũng không nói thêm cái gì, đối với tự ân đại sư cung kính vái chào liền đi tới bộ đoàn trước mặt ngồi xuống. Tự ân đại sư đánh giá trước mắt ngồi ngay ngắn bạch y nữ tử trầm ngâm một lát mới vừa rồi mở miệng nói, này hai năm. Bần tăng tuy rằng luôn luôn bế quan tham thiền, đáng tiếc nhưng vẫn không hề tiến triển. Hôm nay mộc tướng tiến đến, bần tăng liền biết cơ duyên cơ thế, bởi vậy mới muốn mộc tướng gặp nhau. Mộc thanh y có chút ái náy, nói, đại sư trong lòng nhưng là không bỏ xuống được thanh y ngày đó mang đi gì đó Tự ân đại sư khẽ gật đầu nói, lúc trước cố tướng đem này nọ phó thác cấp bần tăng Lẽ ra trả lại cấp mang theo tín vật tiến đến nhân cũng không không ổn Nhưng là lão tăng lại luôn trong lòng thắc thòm Mộc thanh y hiểu rõ, đại sư là lo lắng thanh y lấy đến này nọ đã làm sai chuyện đi lầm đường Như vậy nay, đại sư khả năng đủ yên tâm Mộc thanh y sở tác sở vi không thẹn cho tâm, cũng thỉnh đại sư chớ để để ở trong lòng. Cho dù không có lúc trước cố ra hết thảy nên chuyện đã xảy ra vẫn như cũ sẽ phát sinh. Lời này không giả cố ra lưu lại sàn nghiệp đối lúc trước nàng đối phó mộ dung dục đám người cùng Hoa Quốc Hoàng thất quả thật là tác dụng thật lớn, nhưng là không có này nàng cũng có thể làm được chính là cần càng nhiều công phu thôi. Về phần sau dung cần đăng cơ về sau cùng diệt Hoa Quốc sự tình cùng cố ra quan hệ đã trên cơ bản không có bao nhiêu. Mộc thanh y đã sớm biết tất nhiên muốn đến này một chuyến, tự ân đại sư là một thế hệ cao tăng, chân chính từ bi vì hoài. Nếu nàng bởi vì lúc trước theo trong tay hắn lấy đi gì đó mà diệt hoa quốc trong lời nói, tự ân đại sư trong lòng nhất định hội cảm thấy đối dân chúng ái náy. Nhưng là phía trước nàng cũng không tài cán vì lực nay sự tình đã thành bụi bậm rơi xuống đất tự nhiên cấp cho tự ân đại sự một cái công đạo. Huống chi tự ân đại sư này hai năm ngậm miệng thiền cũng có thể nói là vì cố ra mà ngồi. Tự ân đại sư xem mộc thanh y gật đầu cười nói, lúc trước bần tăng xem mộc xem tướng tướng ánh mắt gian che dấu lệ khí oán niệm thâm hậu. Nay lại nhìn cũng đã vô cùng bất đồng, nói vậy này hai năm. Mộc tướng đã đi xuất ra, không trách tự ân đại sư trong lòng bất an, lúc trước nhìn đến mộc thanh y thời điểm hắn thật sự lo lắng qua không cần gặp này giao cho nàng. Bởi vì nàng trong mắt oán hận ánh mắt gian lệ khí quá mức sâu nặng cũng không phải lâu dài chi tướng. Không nghĩ qua là còn có khả năng vạn kiếp bất phục hoặc là náo ra kinh thiên động địa sự tình. Nhưng là hiện tại xem ra, nhưng là thần thái bình thản ôn nhã như ngọc làm cho người ta gặp chi dễ thân. Nhưng là có vài phần năm đó cố một ngôn bộ dáng. Mộc thanh y liễm mi cười yếu ớt nói, đa tạ đại sư quan tâm, hết thảy đều hảo. Tự ân đại sư nhìn Mộc thanh y trầm ngâm một lát tự hồ ở do dự nói cái gì đến cùng có nên hay không nói. Mộc thanh y nói, đại sư có việc cứ việc nói thẳng. Tự ân đại sư nói, nói đến, hai năm trước xem mộc tướng Bần Tăng rất là kinh ngạc. Mộc thanh y nhíu mày, nàng khả hoàn toàn không có nhìn ra lúc đó tự ân đại sư có cái gì kinh ngạc sắc. Chỉ nghe tự ân đại sư nói, sớm chút năm, Bần Tăng cũng gặp qua mộc tướng cùng cố gia vị kia cô nương. Bần Tăng nhớ được lúc đó nhìn đến cố tiểu thư tướng Mạo, chỉ cảm thấy phúc trạch lâu dài quý không thể nói. Mà mộc tương đương khi cũng là tình duyên nhạt nhẽo có tạo yêu chi tưởng. Chính là không nghĩ tới, không qua vài năm cố tiểu thư liền hương tiêu ngọc vẫn, mà tái kiến mộc tướng khi tuy rằng lệ khí sâu nặng, nhưng vô tánh mạng chi yêu. Mộc thanh y trong lòng cả kinh cúi mô nói cái gọi là mệnh số tổng không phải nhất thành bất biến đi. Tự ân đại sư gật gật đầu nói, mộc tướng lời nói thật là. Lúc này đây nhìn đến tái kiến mộc tướng, mộc tướng tướng mạo liền lại có biến hóa. Như vậy mệnh số. Bần tăng cũng là bình sinh ít thấy. Một thanh y ánh mắt vi tránh, nói cho nên, đại sư này hai năm bế quan kỳ thật là ở tìm hiểu thanh y tướng mạo việc. Không biết, đại sư liệu có cái gì thể ngộ. Tự ân đại sư thần thái bình tĩnh ôn hòa, mang theo một loại phổ độ chúng sinh thương xót, trầm giọng nói cái gọi là đổi mệnh thuyết, bất quá này đây tin vịt ngoa. Nhân chi mệnh số từ thiên định, há có thể tùy ý đổi mới. Bần tăng nhưng là nghe nói qua mặt khác. Vô luận là đạo gia vẫn là Phật gia, đều có đoạt xá vừa nói. Bần tăng dù chưa gặp qua, lại cảm thấy chỉ có này giải thích nhất hợp lý. Rất nhiều người đang ở cục chung ngược lại thấy không rõ lắm sự thật. Mà tự ân đại sư xa ở hồng trần ở ngoài, ngược lại là càng thêm dễ dàng thấy rõ ràng sự thật chân tướng. Vô luận là Mộc Thanh Y vẫn là cố vân ca, tự ân đại sư đều cũng không quen thuộc. Chính sự bởi vì không quen thuộc mới càng có thể rõ ràng khả quan phân rõ ràng hai người bất đồng. Hơn nữa tự ân đại sư Phật hiệu kỹ càng cũng không có phổ thông người đọc sách kia cái gọi là từ không nói quái lực loạn thần quan niệm có thể ra như vậy kết luận cũng không kỳ quái. Mộc thanh y trầm mặc dương mắt nói đại sư như thế sáng tỏ nói ra sẽ không lo lắng bổn tướng giết người diệt khẩu sao. Tự ân đại sư mỉm cười lắc lắc đầu nói bần tăng vì hai năm trước quyết định khó khăn này đã thấy được kết quả. Tuy rằng trong chiến loạn chết vô số, nhưng là từ đây Tây Việt cùng Hoa Quốc cũng không hội lại có chiến loạn. Cố mục nguồn yêu dân như từ, bần tăng tin tưởng mục giống nhau dạng cũng là như thế. Còn lại sự tình, liền không liên quan ngấu chốt. Bần tăng này tuổi qua không được vài năm cũng nên viên tịch, làm gì để ý này. Mộc thanh y cười mỉm. Đại sư từ bi vì hoài, bổn thướng bội phục. Tự ân đại sư cúi đầu tuyên một tiếng Phật hiểu, nói, hoa quốc cùng Tây Việt nhất thống, mong rằng mộc tướng đừng đem đối hoa quốc hoàng thất thù hận giận chó đánh mèo cùng dân chúng. Này xuyến lần chàng hạt tặng cùng mộc tướng, nói vậy đối mộc tướng có chút yêu Việt. Mộc thanh y có chút tò mò nhìn nhìn tự ân đại sư trong tay lần chàng hạt. Đây là một chuỗi mắt phượng bồ đề Phật châu, nhưng là trong đó có một viên cũng là không biết cái gì làm thành trong suốt trong suốt gì đó. Chính là ẩn ẩn có thể nhìn đến oánh nhuận Phật quang. Còn có kia mắt phượng bồ đề cũng bởi vì trường kỳ bị nhân nghiệp động mà trở nên quang hoa oánh nhuận, hiển nhiên là có không ít lúc. Mộc thanh y cung kính tiếp nhận bái tạ nói, đa tạ đại sư. Tự ân đại sư nhắm mắt lại không lại ngôn ngữ, mộc thanh y cũng biết tự ân đại sư không có gì lời muốn nói, liền đứng dậy đối với tự ân đại sư vái chào nói, thanh y cáo lui, đại sư bảo trọng. Tự ân đại sư không nói, chỉ tại mộc thanh y đi ra ngoài điện thời điểm trong điện vang lên tự ân đại sư niệm kinh thanh âm. Mộc tướng, nhìn đến mộc thanh y xuất ra thiên khô cùng hoắc thù vội vàng đón đi lên. hoắc thù tò mò nói tiểu thư, người cùng tự ân đại sư nói cái gì? hoắc thù xưa nay là sợ nhất gặp này hòa thượng đạo sĩ các nàng những người này người nào không phải hai tay nhiễm huyết nghe này hòa thượng lại nhảy chỉ cảm thấy cả người cũng không tự tại Mộc thanh y mỉm cười đem kia xuyến lần chàng hạt bộ ở tại trên tay Dơ lên nhìn nhìn chỉ cảm thấy một cỗ cực đạm hương khí ở mũi tràn ngập Đây là mắt phượng bồ đề bản thân vẫn là này khỏa trong suốt tinh thạch mùi. Đây là hẳn là xá lợi tử. Mộc thanh y mỉm cười nói Tự ân đại sư đưa Đi thôi đi trước trông thấy minh vi công chúa Phật đường lý tự an đại sư đi vào điểm trong điện đối với tự ân đại sư tạo thành chữ thập vái Chào nói sư huynh mộc tướng đã đi Tự ân đại sư vẫn chưa con mắt, chính là nói, trong chùa về sau còn làm phiền sư đệ, bần tăng sắp sửa tiếp tục tiềm tu vì trong chiến loạn chết đi anh linh siêu đổ. Sư huynh đại đức, tự an đại sư trên mặt hơn vài phần khâm phục cung kính hành lễ xoay người cáo từ. Sau một lát Phật đường chung tiếp tục vang lên tụng niệm kinh văn thanh âm. Vô sắc am khoảng cách đền nửa nước tự cũng không tính xa, bản thân ngay tại một ngọn núi thượng. Chính là này sơn thịt cực kỳ khổng lồ, đền nửa nước tự ở sơn dương mặt mà vô sắc am lại ở sau lưng, vòng qua hơn phân nửa tòa sơn đi qua, cũng muốn gần một cái canh giờ. Cảm thấy vô sắc am thời điểm, Minh Vi công chúa đang ở thiện phòng chung chuẩn bị. Rút đi trong ngày xưa công chúa tôn sư tinh tế quần áo, Minh Vi công chúa mặc một thân màu xanh nhạt truy y, một đầu mái tóc cũng thả xuống dưới, chính là tùy ý vãn khởi một ít. Toàn thân không có nửa điểm vật phẩm trang sức, thậm chí qua một lát nữa liền ngay cả kia ba ngàn tóc đen cũng đem không còn nữa tồn tại. Nhìn đến Mộc Thanh Y, Minh Vi công chúa cũng có chút kinh ngạc nhíu mày cười nói, sao ngươi lại tới đây? Mộc Thanh Y nhìn Minh Vi công chúa, phát hiện Minh Vi công chúa cũng không giống chính mình cho rằng tâm như cho tàn, ánh mắt gian ngược lại là càng nhiều vài phần trong sáng chi nhất, nhưng là không có trong ngày xưa áp ở ánh mắt gian trầm trọng ảm đạm. Ngồi đi, Minh Vi công chúa lôi kéo Mộc Thanh Y đến một bên ngồi xuống. Một bên cười nói, người có thể đến cũng tốt, vừa vặn tới tham gia ta quy y điển lễ. Độc tự một người, tổng vẫn là cảm thấy có chút thê lương. Mộc thanh y nhẹ giọng thở dài nói, đã không bỏ xuống được cần gì phải như thế. Mình vì công chúa thản nhiên cười nói, có cái gì không bỏ xuống được. Này ta cũng không phải cái gì hoàng thất công chúa cuối cùng có thể làm một ít ta chính mình muốn làm sự tình, ngươi nên vì ta cao hứng mới là lý tưởng của ngươi, chính là quy y xuất ra. Mộc thanh y như mày nói, tuy rằng Minh Vi công chúa ở đền nửa nước tự phía sau núi ở mười mấy năm, nhưng là nàng cũng không có nhìn ra nàng có trở thành một thế hệ cao nhân khí chất A. Chính là ngày thường ngôn ngữ gian cũng không thấy Minh Vi công chúa đối Phật hiểu có cái gì đặc biệt yêu thích. Càng nhiều nhưng là giống nhàn rỗi không có việc gì không thể không làm mà thôi. Minh Vi công chúa cười nói quy y xuất ra có cái gì không tốt. Mộc thanh y ngẩn người, bất đắc sĩ thở dài nói, có người nói với ta ngươi muốn quy y, ta còn tưởng rằng ngươi khổ sở nghĩ đến khuyên nhủ ngươi đâu. Nhìn ngươi bộ dáng này, cũng không như là cần ta khuyên. Mình vì công chúa liễm mi cười yêu ớt, tuy rằng sớm đã qua tuổi 30 xinh đẹp dung nhan lại vẫn như cũ phong vận do tồn, thản nhiên cười nói, hoa quốc không có ta một chút cũng không khổ sở, có phải hay không thực bất hiếu. Mộc thanh y nhún nhún vai, đạm cười không nói. Mình vì công chúa thở dài nói. Vì cùng ngươi không giống với. Ta tuy là hoàng thất công chúa nhưng là nhưng cũng không có ngươi như vậy bản sự. Nếu là bằng không có lẽ còn có thể lo lắng một chút phục quốc cái gì. Này vài thập niên kia cao cao tại thượng công chúa ta cũng làm ấy. Hoa quốc không có đối hoàng tử công chúa mà nói có lẽ là cái tai nạn. Nhưng là với ta mà nói cũng là giải trừ một tầng chói buộc. Bất quá, này thế đạo đối nữ nhân luôn chẳng như vậy khoan dung, trừ bỏ người xuất ra nói xong, Minh Vi Công chúa còn có chút sung sướng chớp chớp mắt. Cho dù không có công chúa thân phận trói buộc, Minh Vi Công chúa vẫn như cũ là một cái tang phu quả phụ vô luận muốn làm cái gì vẫn là giống nhau nhận đến hạn chế. Nhưng là nếu nàng là người xuất gia tự nhiên sẽ không giống nhau. Một khi xuất gia vì ni sở hữu hồng trần tục sự liền cùng nàng nhất đau lưỡng đoạn. Về sau nàng vô luận làm chuyện gì đều cùng mộ dung gia Minh Vi Công chúa không quan hệ. Nàng chính là một cái nước ngoài người. Ta tính toán qua hai năm liền rời đi nơi này đi các nơi đi một chút. Người không biết là, như vậy thực phương tiện sao? Mình vì công chúa cười xem Mộc Thanh Y nói. Thế nhân đối phương ngoại người luôn phá lệ khoan dung một ít nếu nàng là một cái tang phu quả phụ trong lời nói. Đừng nói là du lịch độc tự một người trên đường an toàn đều không thể cam đoan. Nhưng là nếu nàng là một cái ni cô cho dù là bình thường sơn tạc thổ phỉ phần lớn đều có không thường không xuất ra nhân quy củ. Mà phổ thông dân chúng đối nàng sẽ càng thêm hiền lành, lại càng không sẽ đi tò mò nàng một cái nữ tử vì sao bên ngoài hành tẩu. Này thế gian này, nữ tử muốn độc tự hành tẩu cho ngoại, trừ bỏ giống Mộc Thanh Y phía trước như vậy nữ phẫn nam trang, cũng chỉ có người xuất ra. Mộc Thanh Y thở dài nói, chẳng lẽ người tương lai liền như thế. Mình vì công chúa không thèm để ý nói, không bằng này ta còn muốn làm cái gì. Tiếp qua vài năm ta liền muốn mãn 40 tuổi, chẳng lẽ còn nếu đi gà cá nhân bất thành. Đừng nói ta này tuổi tác liền tính là thực sự thích hợp nhân ta cũng không tưởng lại đi chịu kia phân ước thước. Còn không bằng thừa dịp còn có thể đi được động chung quanh đi một chút tương lai tuổi lớn ta lại hồi này vô sắc am đến tổng vẫn là có cái dung thân nơi. Thanh y cảm ơn ngươi tới xem ta. Ta đã không phải công chúa cũng không tưởng lại làm công chúa, như vậy tốt lắm. Mộc thanh y vô ngôn, so với trong kinh thành này vẫn nơm nước lo sợ muốn bảo toàn chính mình vinh hoa phú quý hoa quốc hoàng tộc, minh vi công chúa có vẻ khó gặp thanh tình. Dung Cần chẳng phải dày rộng nhân, nếu hoa quốc hoàng tộc không biết không biết an phận, lại không có tương ứng năng lực trong lời nói, từ trước vinh hoa phú quý sẽ cách bọn họ đi xa. Ngược lại là minh vi công chúa như vậy biết đúng mực, cho dù không có nàng quan hệ Dung Cần hẳn là cũng sẽ không quá mức khắt khe nàng. Khe khẽ thở dài, Mộc Thanh Y gật đầu nói, đã người tâm ý đã quyết ta cũng không nói thêm cái gì. Minh Vi công chúa cười nói, người có thể đến xem ta ta cũng rất cao hứng. Nâng tay sờ sờ phi ở phát gian mái tóc Minh Vi công chúa cười nói, thật đúng là có chút luyến tiếc đâu. Mộc Thanh Y cũng đi theo nửa nụ cười tuy rằng nói này luyến tiếc, nhưng là Minh Vi công chúa trên mặt nhưng không có nửa điểm luyến tiếc vẻ mặt nhưng là càng nhiều vài phần thoải mái tự tại.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 Công chúa không nghĩ hỏi một chút, hoa hoàng tin tức sao. Minh vi công chúa trên mặt tươi cười dần dần phai nhạt rất nhiều, hồi lâu mới thở dài một tiếng cười khổ nói, hỏi, lại có ích lợi gì. Phụ hoàng hắn, lắc đầu, Minh vi công chúa không có nói thêm nữa cái gì. Chính mình phụ hoàng nàng làm sao có thể không biết mấy năm nay, phụ hoàng làm việc Minh vi công chúa cũng đồng dạng xem ở trong mắt. Năm mới, chính là chính nàng cũng từng hận qua hắn chẳng qua này phân hận ý dần dần bị thời gian ma bình thôi. Nếu năm đó nàng có một thanh y như vậy năng lực chỉ sợ cũng không biết muốn ép buộc ra bao nhiêu sự tình đến. cho nên tuy rằng hoa quốc phong minh vi công chúa lại nửa điểm cũng không hận mộc thanh y, lại càng không sẽ đi hận dung cẩn, chỉ có thể nói là nhân quả tuần hoàn báo ứng khó chịu. sư muội sư phụ nói đã đến giờ thỉnh sư muội đi thiền điển. Ngoài cửa, một người tuổi còn trẻ thanh y nữ ni xuất hiện tại cửa, nhẹ giọng nói. Này nữ ni nhìn qua nhưng là so với Minh Vi công chúa còn muốn tuổi trẻ nhiều, bất quá nàng so với Minh Vi công chúa trước nhập môn, tự nhiên muốn sưng hô một tiếng sư muội Minh Vi công chúa nhưng là sảng khoái, đứng dậy cười nói, đa tạ sư muội Mộc tướng, chúng ta đi thôi. Tiên nữ ni có chút tò mò nhìn nhìn mộc thanh y, nhìn thấy mộc thanh y ngẩn đầu nhìn hướng nàng mới vội vàng tránh được đi. Hiển nhiên là đối với Mộc Thanh Y vị này danh chấn thiên hạ nữ tướng rất là tò mò, vô sắc am tuy rằng là nước ngoài nơi, nhưng cũng không phải cùng thế ngăn cách tự nhiên cũng biết Mộc Thanh Y thanh danh. Đoàn người đến tiền điện quả nhiên đã chuẩn bị tốt. Mình vì công chúa quỳ gối Phật tượng tiền, một cái năm mươi hơn tuổi sư Thái chủ trì nghi thức. Khuyên giới minh vi công chúa vài câu sau, liền bắt đầu thật cẩn thận vì nàng cắt tóc. Nhìn đến kia mềm mại tóc đen một luồng lũ hạ xuống, mộc thanh y trong lòng thở dài, buông xuống đôi mắt. Tiểu thư, hoắc thù cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy nghi thức có chút tò mò thấp giọng nói. Mộc thanh y lắc lắc đầu ý bảo nàng có chuyện sau đó lại nói. hoắc thù nhẹ nhàng lôi kéo mộc thanh y chỉ chỉ cửa đại điển. Đại công tử cùng mộ dung công tử thế nào đến? Mộc thanh y ngẩn đầu hướng cửa nhìn lại, lại không biết khi nào cô tú đình cùng mộ dung hy xuất hiện tại cửa. Mộ dung hy nhìn quỳ gối Phật Thượng Tiền Minh Vi Công Chúa và Thượng càng rơi càng nhiều tóc đen, không tiếng động thở dài nhưng không có nói thêm cái gì. Mộc thanh y chậm rãi đi đến hai người trước mặt thấp giọng nói, đại ca biểu ca các ngươi thế nào đến. Tú đình công tử đạm cười nói, nghe nói Minh Vi Công Chúa quỳ y, đi lại nhìn xem. Đến cùng là mộ dung hy thân muội tử tuy rằng quan hệ cũng không thân mật, cảm tình cũng không thâm chịu. Nhưng là Minh Vi công chúa làm trong hoàng thất khó được còn có thể coi trọng mắt công chúa, mộ dung hy cùng cô tú Đình vẫn là muốn đi lại nhìn xem. Thanh y thế nào tại đây? Cô tú Đình có chút tò mò, hắn nhớ được tiểu muội cùng Minh Vi công chúa cũng không thâm giao. Cùng Minh Vi công chúa có vài lần chi duyên, đi lại nhìn xem bãi. Biểu ca, bọc thanh y do dự một chút nhìn về phía mộ dung hy. Có lẽ biểu ca có thể khuyên nhủ Minh Vi công chúa.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 Sư Thái hỏa ái nhìn Minh Vi Công Chúa, nhẹ giọng nói, theo hôm nay khởi trên đời lại vô Minh Vi Công Chúa, người Pháp danh liền kêu Minh Tâm đi. Minh Vi Công Chúa, Minh Tâm hai tay tạo thành chữ thập cung kính nói, đa tạ sư phụ. lướt qua trước mặt sư Thái, Minh Tâm nhìn trước mắt Phật tượng cười nhẹ. Từ nay về sau, trên đời lại vô Minh Vi Công Chúa, chỉ có Minh Tâm sư Thái. chương 242, 8 sát. Tùy y nghi thức là cái rất đơn giản quá trình, Phật môn cũng không thích chú ý một ít phồn chi nhục trương Đợi đến thê độ hoàn thành sau, trong điện sư thái cùng nữ ni nhóm liền đều ly khai, chỉ để lại minh tâm một người, hiển nhiên là để lại thời gian cho bọn hắn cáo biệt. Ni cô am không thể so chùa miếu, là bất lưu nam khách. Minh tâm đứng dậy, xoay người lại nhìn đến cô tú đình cùng mộ dung hy cũng có chút kinh ngạc. Nghĩ nghĩ vẫn là đã đi tới, hướng tới hai người gật gật đầu. Cố công tử, nhị ca. Nhìn minh tâm ba ngàn tóc đen tan mất đỉnh đầu, một thanh y trong lòng có chút ngũ vị tạp trần. May mắn nàng còn không có thật sự nói là đoạn tuyệt hồng trần, lục thân không nhận vẫn như cũ kêu mộ dung hy một tiếng nhị ca. Bất quá minh tâm xuất ra nguyên bản cũng không phải vì tìm hiểu Phật hiệu cũng là chẳng có gì lạ. Mộ dung hy gật đầu, nhìn minh tâm đạm cười nói, trong khoảng thời gian này ta vẫn như cũ ở tại Kiên An Thành, nếu là có chuyện gì làm cho người ta cho ta sao cái tín là đến nơi. Minh tâm nhật nhạt cười, chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt Tuy rằng là huynh muội nhưng là từ trước mộ dung hy vẫn là thái tử Thời điểm bọn họ cũng không gặp có bao nhiêu sao thân mật Nay huynh muội gặp nhau có thể hảo hảo nói nói mấy câu biết lẫn nhau cũng không sai là đến nơi Vỗ vỗ minh tâm thủ, mộc thanh y khẽ thở dài, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về Người bảo trọng, minh tâm cười nói, quả thật không còn sớm, cảm ơn người tới xem ta Nói qua đường sau, một hàng mấy người liền ra vô sắc am hướng kinh thành phương hướng mà đi. Xa xa, Mộc Thanh Y quay đầu nhìn đến minh tâm đứng ở vô sắc am cửa, một thân Thanh Y thần sắc điềm đạm thản nhiên tịch dương rơi tại trên người nàng lại mang theo một tia cô tịch hương vị Trong xe ngựa, Mộc Thanh Y xem cố tú đình hai người hiếu kỳ nói, đại ca cùng biểu ca vì minh vi công chúa mới đến sao. Biểu ca thế nào cũng không cùng minh vi công chúa nói nói mấy câu. Mộ Dung Hi cười nói, chúng ta đi ngoài thành quân doanh, trùng hợp nghe nói Minh Vi xuất ra sự tình liền đi qua nhìn xem, nhưng là không nghĩ tới ngươi đã ở nơi này. Kỳ thật cũng không có gì khả tán gẫu, ta cùng Minh Vi không quen. Tuy rằng là huynh muội, nhưng là lúc trước thân là thái tử Mộ Dung Hi cùng này đó huynh đệ tìm muội trong lúc đó xa chưa cùng Cố Tú Đình cùng Cố Vân Ca thân mật. Về phần sau này bị biếm vì Bình Vương sau, liền càng không cần nói liền tính là tưởng tán gẫu cũng không biết tán gẫu cái gì, nói vậy minh vi công chúa cũng là như thế, một khi đã như vậy cần gì phải khó xử lẫn nhau. Bộc Thanh Y thở dài nói, Hoa Quốc trong Hoàng thất khó được nhìn đến minh vi công chúa như vậy không sai nhân chính là đáng tiếc. Cô Tú Đình nhíu mày cười nói, nói đến này, Hoa Quốc Hoàng thất những người đó, còn có Hoa Hoàng ngươi đến cùng có tính toán gì không? Ai nha? Nghe xong cố tú đình trong lời nói, mộc thanh y đột nhiên nhớ tới một sự kiện vội vàng hỏi thiên khu, hoa hoàng bị đóng nhiều ít ngày. Ta thiếu chút nữa bắt hắn cho đã quên. Nghe được mộc thanh y vấn đề, bên ngoài đánh xe thiên khu cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, mau nửa tháng. Nếu mộc tướng lại nghĩ không đứng dậy, nói không chừng hoa hoàng sẽ chết vạn nhất mộc tướng còn có cái gì vấn đề không có hỏi vậy phiền toái Vài ngày nay trông coi hoa hoàng nhân cũng không thể không thật cẩn thận xem Miễn cho đã sai không nhiều lắm hỏng mất hoa hoàng thực đem chính mình cấp ép buộc đã chết Nhưng là bọn họ cũng mò không ra mộc tướng đến cùng là đã quên chuyện này vẫn là muốn tra tấn hoa hoàng Bởi vậy cũng không dám chủ động hỏi đến Hiện tại xem ra quả nhiên là đã quên Mộc thanh y bất đắc dĩ phủ ngạch nói trở về sau liền đem hắn làm ra đến đây đi Mấy ngày nay thật là việc choáng váng đầu não trướng, cho dù quốc khố lý tuyệt bút bạc đều còn không có tìm được Mộc Thanh Y cũng không thể không đem hoa hoàng phao đến sau đầu. Là, tiên khu đáp, biểu ca phía trước nói muốn gặp hoa hoàng, không bằng liền ngày mai đi. Mộc Thanh Y nhìn về phía mộ dung hy nói. Mộ dung hy gật đầu. Hảo, làm phiền Thanh Y. Bất quá là việc nhỏ, biểu ca không cần. Người nào, cẩn thận, lời còn chưa dứt bên ngoài thiên khu đột nhiên lạnh lùng nói. Chỉ nghe vèo một tiếng, một cái vũ tên bắn vào xe ngựa vừa vặn đinh ở khả mộc thanh y phía sau. Tiểu thư cẩn thận, hoắc thù trong lòng cả kinh vội vàng đánh về phía mộc thanh y, đem nàng kéo đến xe ngựa một góc. Bên ngoài thiên khu trầm giọng nói, mau ra đây. hoắc thù nghe vậy cũng không do dự trong tay đoàn kiếm vung lên, chém sắt như chém bùn đoàn kiếm trực tiếp đem xe ngựa cắt qua, hoắc thù lôi kéo mộc thanh y trực tiếp phá xe mà ra. Xe ngựa bên ngoài, đi theo cùng nhau đến thị vệ sớm đã đem toàn bộ xe ngựa bao quanh vây quanh, phía trước thiên khu cũng buông ra bộ con ngựa dây cương. Nếu là đánh nhau chung con ngựa không cẩn thận kinh ngạc chạy như điên lên nói, càng thêm phiền thoái. Giữa ban ngày ban mặt một đám hắc y nhân vây quanh đi lại. Thiên khu hừ nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, người nào? Những người này nhưng không đáp lời, bay thẳng đến mọi người giết đi lại. Dung Cẩn trước khi rời đi liền đối Mộc Thanh Y an ủi thập phần lo lắng, bởi vậy Mộc Thanh Nghi ra khỏi thành bên người không chỉ có đi theo Thiên Khô cùng Hoắc Thù hai người, còn có không ít thị vệ cùng với che giấu Hàn Tuyết lâu cao thủ. Đối với Dung Cửu công tử không làm việc đàng hoàng lấy sát thủ làm bảo tiêu sự tình, Ngụy công tử cũng chỉ có thể tỏ vẻ vô lực. Bởi vậy lúc này này đó Hắc y nhân mặc dù có hơn 10 người nhiều Nhưng là thiên khu đám người nhưng không nóng nảy, Bọn họ mang xuất gia nhân Hơn nữa đi theo cô Thú Đình cùng mộ dung hy nhân Nhân sổ thượng bọn họ cũng không chịu thiệt Về phần võ không phương diện Bọn họ liền càng thêm không lo lắng Ý bảo vài cái thị vệ đem cô Thú Đình cùng mộ dung hy hộ Ở sau người thiên khu cùng hoắc thù Hai người cũng là một tả một hiếu tự mình Đứng ở mộc thanh y bên người tiền phương Một đám người đã đánh giáp lá cả đều là đi lên Bọn họ vẫn đứng ở xe ngựa trước mặt Có vẻ có chút thản nhiên Tiên khu có phải hay không có vấn đề? Mộc thanh y nhíu mày hỏi. Đối phương dám ở giữa ban ngày ban mặt tại đây khoảng cách kiên an thành không xa địa phương ám sát, khẳng định là có bị mà đến. Tiên khu trầm giọng nói, Mộc tướng không cần lo lắng, những người này. Những người này bọn họ đối phó được, trừ phi là có bệ hạ cái kia cấp bậc cao thủ, nếu không căn bản không đủ vì cứ... Này thiên hà chưa danh nhất ngũ đại cao thủ, có bốn vị là theo Tây Việt có quan hệ, mặt khác một vị ca thư hàn cùng mộc thanh y quan hệ thực không sai, Huống chi cho dù ca thư hàn muốn đến chỉ sợ hiện tại không có không. Về phần thế hệ trước cao thủ, nguyên bản hoa quốc quả thật là còn có một ít, nhưng là mấy tháng trước cũng bị hà tu trúc cùng ngụy vô kỵ giết quá, phòng trừng hiện tại cũng còn chưa có hoãn qua khí đến. Mộ dung hy nhíu mày nói, hiện tại là loại người nào muốn ám sát thanh y.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 Cố Tú Đình cùng Mộ Dung Hy không khỏi liếc nhau, đều nhíu mày. Tiên Khu nhanh nhìn chằm chằm đánh nhau trung nhân, thật lâu sau mới vừa rồi nói, bác Hán Nhân. Bác Hán, Mộc Thanh Y nhíu mày, Tiên Khu gật đầu nói, có mấy cây bác Hán Nhân, bác Hán Nhân võ công con đường cùng Tây Việt cùng Hoa Quốc hoàn toàn bất đồng, cho dù tận lực che giấu cũng là có tích khả theo. Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ thở dài, nói, người này, thật đúng là không biết yên tĩnh. Bất quá một khắc chung công phu chiến đấu liền đã tuyên cáo kết thúc Trừ bỏ vài tên bị bắt thích khách bên ngoài còn lại nhân bị giết bị giết tự sát tự sát Mộc thanh y nhìn lướt qua bị chế trụ không thể động đẩy thích khách thản nhiên nói trở về rồi nói sau Trên đường trở về còn chưa đi đến một nửa hạ tu trúc liền mang theo nhân chạy đi lại Nhìn đến mộc thanh y bình an vô sự cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra Xem hạ tu trúc mày kiếm buộc chặt bộ dáng Mộc thanh y bất đắc dĩ cười nói, bất quá là một chút việc nhỏ, không cần để ở trong lòng. Không nhường hạ tu trúc đi theo bên người nàng là chính nàng ý tứ. Nhường một cái hà tu trúc người như vậy làm tùy thân thị vệ, không chỉ có là lãng phí, nhưng lại là sợ chết đến nhất định cảnh giới. Nếu là như thế, về sau không có như vậy cấp bậc cao thủ hộ thân, nàng nên cái gì đều không cần làm. Có thiên khô cùng hoắc thù như vậy hai cái nhất lưu cao thủ ở cũng đã vậy là đủ rồi hạ Tô Trúc nhìn lướt qua bị thị vệ linh ở trong tay thích khách nhíu mày nói, lần này nhân trình độ bình thường, nhưng là nếu lần sau gặp được lợi hại hơn thích khách. Mộc thanh y vẫy tay cười nói, trên đời này có thể có bao nhiêu lợi hại đến bọn họ đều ứng phó không được cao thủ. Cho dù là ca thư hàn tự mình ra tay, thiên khô cùng hoác thù cho dù đánh không lại cũng có một trận chiến lực. Trên đời này đáng sợ nhất không phải sát thủ, mà là nhân tâm tính kế, huống chi còn có hàn tuyết lâu sát thủ âm thầm bảo hộ trên đời này, luận giết người so với hàn tuyết lâu chuyên nghiệp nhân cũng không nhiều lắm. Vô luận như thế nào, Mộc thanh y cũng không thể thật sự đem hạ tu trúc trở thành chính mình tùy thân thị về. Hạ tu trúc trầm mặc thở dài, không nói gì. Cố tú đình cười nói, việc này vẫn là trở về bàn lại đi, hiện tại quan trọng nhất vẫn là làm rõ ràng những người này lai lịch cùng đến cùng là muốn nhầm vào ai hiện tại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 Nhưng là nếu chỉ là vì đối phó bọn họ hai cái trong lời nói, một cái tay chói gà không chặt, một cái võ công thượng khả, mang theo bốn năm cái thị vệ, mới vừa rồi này thích khách quả thật là là đủ lấy tính mệnh của bọn hắn. Mộc thanh y gật gật đầu, thần sắc cũng có chút ngưng trọng đứng lên. Này kiên an trong thành muốn thủ nàng tính danh nhân cho dù không nhiều lắm nhưng là không ít muốn cha cũng không tất có nhiều nan. Nhưng là muốn sát đại ca cùng biểu ca nhân là vì cái gì? Chẳng lẽ gần chỉ là vì chặt đứt bên người nàng trợ lực? Nếu là như thế, gì Triệu Tử Ngọc Nam cung tuyệt Ngụy Vô Kỵ không phải càng hữu hiệu một ít. Đúng rồi, này vài cái võ công đều tốt lắm, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đủ giết được. Nghe được Mộc Thanh Y gặp chuyện tin tức Ngụy Vô Kỵ bọn người đều chạy về Cố phủ. Nhìn đến Mộc Thanh Y bình an vô sự, Ngụy Vô Kỵ cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra vạn nhất mộc thanh y ra chút gì vấn đề, dung cần tên kia còn không đem toàn bộ kiến an thành cấp hủy đi. đến cùng là chuyện gì xảy ra? nhìn thoáng qua mộc thanh y đám người, ngụy vô kỵ nhíu mày hỏi. vài cái thị vệ đem bị bắt thích khách áp vào trong đại đường, bị điềm chúng huyệt đạo thích khách bị không lưu tình chút nào đã quỳ dạp xuống đất thượng, nhưng là trên mặt thần sắc lại vẫn như cũ ngoan lệ không thay đổi, hung tợn nhìn chằm chằm lại làm mọi người. ngụy vô kỵ sờ sờ cầm đánh giá bị áp vào bốn thích khách nói này là Bắc Hán nhân, mặt khắc ba cái, hình như là hoa quốc nhân. Ngụy công tử thương hành đi khắp thiên hạ, là người địa phương nào xem liếc mắt một cái còn kém không nhiều lắm có thể phân biệt xuất ra. Mộc Thanh y nhíu mi trầm giọng hỏi, các vị là Bắc Hán hoàng nhân sao? Bắc Hán hoàng muốn ám sát Tú đình công tử cùng Ngộ Dung công tử. Gì? Ngụy Vô Kỵ ngẩn ra, nguyên lai không phải ám sát Thanh y sao? Thích khách cười lạnh một tiếng, nói đã bị bắt muốn giết muốn qua tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mộc thanh y ngưng mi thản nhiên cười nói, xem ra không phải bác hán hoàng chủ ý hẳn là. Tiêu đình chú ý đi, nghe vậy thích khách không khỏi hơi hơi biến sắc nhưng không nói thêm gì. Mộc thanh y trầm ngâm một lát chỉ chỉ trong đó một cái thích khách nói, đem hắn thả. Cái gì, đừng nói là thích khách chính là ngụy vô kỵ đám người cũng không tùy vào sừng sốt. Mặc kệ là ám sát Mộ Dung Hi Cố Tú Đình vẫn là vì ám sát Mộc Thanh Y, đã bắt được thế nào có thể thả hổ về rừng. "Thanh Y." Ngụy Vô Kỵ nhíu mày nói. Mộc Thanh Y cười nhẹ nói, "Ngươi trở về nói cho Tiêu Đình, nếu là có lần sau, bổn tướng cam đoan nhường hắn nhìn đến Bắc Hán hoàng hậu thi thể. Nếu là không tin, hắn đại có thể thử xem." "Thì ra là thế." Ngụy Vô Kỵ nhíu mày nói, "Còn thử ba người đâu?" Hỏi không ra cái gì đến, giết đi những người này đều là sát thủ, bất quá là giết người đau mà thôi. mộc thanh y cũng không nhận vì bọn họ có thể biết chút cái gì chuyện trọng yếu, còn không bằng sạch sẽ lưu loát xử trí, miễn cho lãng phí thời gian. tiến an thành nơi nào đó ẩn nấp tiểu viện nội có tâm âm u trong phòng tiêu đình đang ngồi uống trà, nhìn thoáng qua đứng ở bên người hắc y nam tử thản nhiên hỏi có thể có nhân đi theo ngươi. hắc y nam tử nói nguyên bản có người đi theo thuộc hạ thoát khỏi sau mới trở về gặp công tử. Chỉ chốc lát sau từ bên ngoài đi vào đến một nam một nữ Hướng tới tiêu đình gật gật đầu nói công tử không có người đi theo Tiêu đình vừa lòng gật đầu thản nhiên nói Phái ra đi mấy chục cá nhân sẽ trở lại ngươi một cái Hắc y nam tử do dự một chút vẫn là chi tiết bẩm báo Là một thanh y thả thuộc hạ trở về Nàng nhường thuộc hạ cấp công tử mang một câu Tiêu đình mày kiếm khẽ nhích Nga, nhanh như vậy, chỉ biết bản công tử chi tiết Đúng rồi, ngụy vô kỵ gặp qua ta Hắn muốn nói cái gì? hắc y nam tử đem mộc thanh y trong lời nói nhất tự không thay đổi lập lại một bên. Nghe vậy tiêu đình lại nhất thời biến sắc. Ánh mắt co rụt lại, trầm giọng nói. Mộc thân mật đại khẩu khí. Đứng ở tiêu đình bên người thanh niên nữ tử thấp giọng hỏi nói. Công tử chúng ta làm như thế nào? Muốn hay không? Tiêu đình nâng tay, ngăn trở lời của nàng. Nói không, mộc thanh y bên người cao thủ nhiều như mây. Muốn ám sát nàng nguyên bản cơ hội cũng không đại. Trọng yếu nhất là hắn đổ không dậy nổi. Hắn tuy rằng trường kỳ không ở Bắc Hán hoàng thành, nhưng là quả thật ca thư tuấn tín nhiệm nhất tâm phúc chi nhất. Rất nhiều sự tình ca thư tuấn tình nguyện cùng hắn thương lượng mà không phải ca thư tuấn tín nhiệm nhất 11 đệ liệt vương. Trong đó mặc dù có năng lực của hắn cùng trung tâm nguyên nhân, nhưng là càng trọng yếu hơn cũng là hắn là Bắc Hán hoàng hậu thân đệ đệ. Ca Thư Tuấn cùng hoàng hậu thiếu niên kết hôn, theo làm hoàng tử thời điểm luôn luôn đi đến trở thành đế hậu. Ca Thư Tuấn tuy rằng trời xanh tính phong lưu, nhưng là đối hoàng hậu lại có chút tôn trọng. Bác Hán Thái Tử cũng là hoàng hậu sở ra, vạn nhất hoàng hậu ra vấn đề gì trong lời nói, Ca Thư Tuấn lại lập một cái tân hoàng hậu, rất khó nói đối hắn còn có thể không có hiện tại tín nhiệm, thậm chí liền ngay cả Thái Tử địa vị cũng sẽ khó giữ được. Hảo một cái mộc thanh y. Khó trách nhường bệ hạ như thế kiêng kỵ nhường liệt vương thắc thỏm không thôi. Tiêu đình trầm giọng nói. Bản công tử đổ muốn nhìn, đến cùng là ngươi lợi hại vẫn là ta cao minh. Hoài Dương công chúa thế nào? Hoài Dương công chúa bị Mộc Thanh Y mang nhập cố phủ sau là xong vô tin tức. Thành niên nữ tử đáp cố phủ lý không có bộc tỳ sở hữu sự tình đều là từ Tây Việt thị vệ đi làm chúng ta cho dù muốn xếp vào nhân cũng xếp vào không đi vào. Công tử, kia Hoài Dương công chúa đáng tin sao? Tiêu Đình Lơ đĩnh, thản nhiên nói, nàng biết đến này nó cũng không nhiều, cho dù không đáng tin cậy cũng không quan đại cục. Chính là, như vậy một người cuối cùng là một cái không sai quân cờ, nếu là đã chết không khỏi đáng tiếc. Chúng ta ở Kiến An trong thành có thể sử dụng nhân nguyên bản sẽ không nhiều. Thành Nhiên nữ tử gật gật đầu nói, thuộc hạ Minh Bạch kia chúng ta. Tiêu Đình trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, phái nhân đem tin tức tản đi ra ngoài, đã nói Mộc Thanh Y dài chính mình là thừa tướng cùng dung cần sủng ái tín nhiệm nhốt cha tấn Tây Việt công chúa truyền càng nhiều càng tốt đi Tây càng bên kia cũng đưa chút tin tức đi một cái khác nam tử nhíu mày có chút hoài nghi nói dung cần xưa nay đối chính mình huynh đệ thì muội không lưu tình chút nào huống chi Hoa quốc vi rằng quy thuận Tây Việt Hoa quốc dân chúng nửa khắc hơn khắc chỉ sợ cũng sẽ không đối Tây Việt sinh ra cái gì cảm tình như vậy có ít lợi gì. Tiêu đình cười nói, không cần thiết có ích lợi gì, loại chuyện này, nhất truyền mười mười truyền trăm, đợi đến truyền thiên hạ đều biết tự nhiên còn có dùng xong. Huống chi, nếu là dung cẩn ở trong này, chỉ sợ đã sớm trực tiếp chém hoài dương kia nữ nhân, nhưng là Mộc Thanh Y cũng sẽ không động nàng, các người cũng biết vì sao. Thỉnh công từ chỉ điểm, hai người cùng kêu lên nói. Tiêu đình nói, Mộc Thanh Y tuy rằng là Tây Việt thừa tướng, thậm chí được cho là Tây Việt hoàng hậu. Theo lý thuyết nàng là có tư cách xử trí hoài dương công chúa. Nhưng là, kia cũng chỉ là có tư cách mà thôi, chỉ tiếc nàng là cái nữ nhân. Dung cẩn cho dù giết sạch toàn bộ Tây Việt hoàng gia nhân, ngoại nhân nhiều nhất cũng chỉ là đánh giá một câu lãnh huyết vô tình mà thôi. Nhưng là nếu là một thanh y tùy tiện giết hoàng gia nhân, thế nhân nước miếng đều có thể trực tiếp chết đuối nàng. Cho nên, những người đó dung cẩn có thể sát nhưng là một thanh y cũng không có thể. Kia thanh niên nữ tử nghĩ nghĩ cũng đi theo bừng tỉnh đại ngộ cười nói công tử lời nói thật là Thế nhân đối đãi nữ tử luôn so đối đãi nam tử càng thêm hà khắc Mộc thanh y nếu là giết hoài dương công chúa trong lời nói Chỉ sợ lập tức sẽ ngay đón toàn bộ Tây Việt trên triều đình hạ bất mãn Nếu là dung cần che trở lời của nàng Cái gì hỏa quốc yêu cơ thanh danh cũng sẽ không chút do dự hướng trên người nàng khấu Chỉ sợ Mộc thanh y cũng đã sớm minh bạch này đó đạo lý thân là Tây Việt thừa tướng về sau Đúng là chút chưa từng đi sai bước nhầm Sở hữu cần giết người sự tình đều là dung cần can Mộc thanh y là cái khó được thông minh nữ thử đáng tiếc a Tiêu đình có chút tiếc hận thở dài Mấy ngày nay như luận ngày khó nhất qua nhân là ai Đại khái liền phi hoa hoàng mạc trúc Từ lần trước gặp qua mộc thanh y sau Hoa hoàng sẽ lại cũng không có nhìn thấy qua một bóng người Trong phòng giam đèn đốt luôn luôn đều lượng Hắn thậm chí vô pháp phán đoán chính mình đến cùng bị nhốt tại nơi này đã bao lâu Chỉ có thể mơ hồ nhớ được tự hồ có người đưa qua hơn 10 thứ đồ ăn. Bởi vậy, hắn có khả năng bị đóng răm 3 ngày, cũng có có thể là 7-8 ngày, hoặc là 10 ngày nay. Nhưng là hắn lại trước giờ không có nhìn đến đưa cơm nhân. Như vậy ngày nguyên bản cũng không tính khổ sở, ít nhất tuyệt đối không đủ để nhường hoa hoàng ở ngắn mùn nửa tháng nội hỏng mất. Nhưng là hoa hoàng cũng không giống nhau, đại khái là làm nhiều lắm đối lý sự độc tự đứng ở trong phòng giam thời điểm hắn luôn cảm thấy chính mình thấy được vô số đến chiều hắn lấy mạng nhân. Vô luận hắn thế nào gọi thế nào tạp nhà tù đại môn, lại vĩnh viễn cũng không có người đến quan tâm hắn. Giống như là một thanh y theo như lời trừ phi hắn muốn chiêu, nếu không sẽ không cần lại nói. Vừa mới bắt đầu hoa hoàng còn có thể chịu được nhưng là càng đến sau này hắn tinh thần càng kém cũng càng cảm thấy sợ hãi. Gần nhất hai ngày thậm chí liên ăn cơm cũng không dám ăn Hắn luôn cường đại khởi tinh thần muốn nhìn đến đưa cơm nhân Lại luôn duy trì không được mà ngủ đi qua Đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm đồ ăn đã xảy ra hắn trước mặt Điều này làm cho trong lòng có quỷ hoa hoàng hoài nghi này đó Đồ ăn đến cùng có phải hay không nhân đưa tới Hoặc là nói Hắn đến cùng có phải hay không còn sống Cửa lao ngoại một thanh y xem trước mặt nhà tù thủ vệ hỏi thế nào Hắn vẫn là không chịu chiêu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 Theo ngày hôm qua bắt đầu, liền luôn luôn khóa ở nhà tù trong một cái góc xó một cử động cũng không dám, một thế hệ đế vương lưu lạc đến loại tình trạng này. Luôn làm cho người ta cảm thấy thốn thức. Mộc Thanh Y cũng có chút bất đắc dĩ thở dài nói, xem ra quả thật là bổn tướng lãng phí thời gian. Chỗ nào lãng phí thời gian, hoa hoàng kia bộ dáng rõ ràng so với bị hình càng thê thảm được chứ. tỷ vệ thật cẩn thận chăm chú nhìn trước mắt bạch kỳ như tuyết nữ tử trong lòng cảm thán nói. Mộc thanh y nhíu mi nói, bất quá, như vậy đều còn không chịu nói. Chỉ sợ là thật hỏi không ra đến thôi. Nếu thật sự là hỏi không ra đến kia bọn họ cũng không có tất yếu lãng phí thời gian. Chỉ có thể tưởng biện pháp khác về phần hoa hoàng cũng không thể lại lưu trữ. Biểu ca, người đi đi. Mộc thanh y nghiêng người đối phía sau mộ dung hy nói. Mộ dung hy gật gật đầu. Đa tả. Đi theo thị vệ đi đến cửa lao khẩu, mộ dung hy do dự một chút đúng là vẫn còn thân thủ đầy ra trầm trọng đại môn. Trong phòng giam, ngọn đèn vẫn như cũ lẳng lặng thiêu đốt, này có chút ảm đạm đèn đúc nhường này gian nhỏ hẹp mà âm trầm nhà tù có duy nhất ánh sáng. Phòng trong bị song sắt ngăn cách trong phòng giam tối ẩn nấp góc xó, một bóng người lui thành một đoàn lã chả phát run, trên người còn cái rất nhiều đạo thảo cả người có vẻ chật vật mà đáng thương. Hoa Hoàng 2 năm trước mới qua 50 tuổi ngày sinh, đối với Hoàng gia mà nói tuổi kỳ thật cũng không tính đại. Nhưng là lúc này một đầu loạn thất bát tao tóc cũng đã toàn bạch bẩn hề hề trên mặt lại vẻ mặt nhíu mày, nhìn qua nói là thất 80 tuổi cũng có người tin tưởng. Nghe được mở cửa thanh âm, Hoa Hoàng thật cẩn thận ngẩn đầu lên hướng cửa nhìn, lập tức lại đem chính mình giấu đi, hiển nhiên cũng không có nhận ra mộ dung hy đến. Nhìn đến nguyên bản cao cao tại thượng phụ hoàng lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh trong lúc nhất thời mộ dung hy cũng không biết nên chút cái gì. Một hồi lâu mới vừa rồi trầm giọng nói, hai năm không thấy phụ hoàng còn được chứ. chương 243, hoa hoàng chung kết, nghe được mộ dung hy thanh âm, hoa hoàng sừng sốt sừng sốt, nhưng không có ngẩng đầu lên, ngược lại là cầm trong tay đạo thảo chảo càng nhanh. Dường như kia không phải một phen vô dụng đạo thảo, mà là hắn duy nhất có thể dựa vào vũ khí bình thường. Mộ dung hy nhìn hoa hoàng này buồn cười lại thật đáng buồn hành động, bên môi miễn cưỡng xả ra một tia thản nhiên kê cười. Như vậy một cái dường như điên điên khùng khùng nhân, chính là từng cái kia nâng tay trong lúc đó đã đem hắn nhốt đánh vào vực sâu, giết chết sở hữu quan tâm hắn người hoa quốc đế vương sao. Phụ hoàng, mộ dung hy lại một lần nữa mở miệng kêu lên, lùi ở trong góc hoa hoàng giật giật, dường như có thế này xác định vừa mới thanh âm chẳng phải ảo giác chậm rãi ngẩng đầu lên đến. Nhìn đến đứng ở bên ngoài, một thân bạch khi tao nhã mộ dung hy, hoa hoàng hôn ám ánh mắt mạnh lui khởi, hung hăng nhìn chằm chằm đứng ở bên ngoài giường như tễ nguyệt phong cảnh thứ tử Hảo sau một lúc lâu, mới giật giật môi thanh âm có chút khàn khàn kêu ra tên của hắn Mộ dung, hi mộ dung hy cuối mâu, thản nhiên nói, đúng là nhi thần Hoa hoàng mặt nhất thời vạn vẹo đi lên, nhìn chằm chằm mộ dung hy sau một lúc lâu lại vẫn như cũ không có nói ra cái gì nói đến Mộ dung hy cũng không để ý chính là bình tĩnh xem hoa hoàng, lạnh nhạt nói, nhi thần đến xem phụ hoàng, nói vậy, này cũng là chúng ta phụ tử cuối cùng một lần gặp mặt. Nhiều năm như vậy, phụ hoàng có từng hối hận qua. Hoa hoàng thanh âm khô giáp mà khàn khàn. Hối hận, hối hận, cái gì, đối mẫu hậu đối cố ra. Còn có phụ hoàng mấy năm nay làm việc rơi xuống hôm nay tình trạng này, phụ hoàng chẳng lẽ liền không từng có chút hối hận sao? Mộ dung hy nhìn chằm chằm hoa hoàng, trầm giọng nói. Này cũng là mộ dung hy tới gặp hoa hoàng muốn nhất biết đến sự tình, hắn mẫu hậu hiền lương thục đức ngoại tổ phụ một lòng vì nước chính là chính hắn, làm thái tử ở giữa tự hỏi cũng là kính cần nghe theo cần kiệm không có sinh ra quá bán phân đối quân phụ bất kính ý tứ. Phụ hoàng xuống tay thời điểm có từng từng có nửa phần do dự, sau lại là phủ từng có quá một lát hối hận. Hối hận, hoa hoàng trên mặt tươi cười có chút cổ quái đứng lên, nhìn mộ dung hy hắc hắc cười nói, trẫm vì sao phải hối hận. trẫm là hoàng đế. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết chẫm muốn cố một ngôn tử hắn cũng chỉ có thể đi từ có cái gì không đối Người tới, cư nhiên vì hỏi chấm sau không hối hận Hi nhi, người thật sự không phải một cái tích hợp làm hoàng đế nhân Rất nhiều năm trước chẫm liền đã nhìn ra người nửa niềm cũng không có hoàng gia nên có tâm ngoan thủ lạt tịnh học người mẫu hậu này vô dụng nhân từ nương tay Người như vậy, làm sao có thể tỏa ổn ngôi vị hoàng đế Mộ dung hy cuối mâu thản nhiên nói một khi đã như vậy phụ hoàng lúc trước có gì tất nóng lòng phế đi nhi thần lưu trữ nhi thần cùng cố ra làm tấm mộc không phải càng thêm phù hợp phụ hoàng tâm ý Từ năm đó phế đi thái tử sau hoàng thất hoàng tử nhóm liền luôn luôn lục đục với nhau không ngừng Tuy rằng bị hoa hoàng thủ đoạn mạnh mẽ chân áp nhưng là hoàng gia vốn là không nhiều lắm huynh đệ tình nghĩa cũng từ lúc kia vài năm lục đục với nhau chung mày mòn không còn một mảnh Thế cho nên, ngoại nhân chỉ cần hơi chút châm ngòi một chút, này đó hoàng tử nhóm sẽ không chút do dự tự giết lẫn nhau không chết không ngừng. Hoa hoàng trên mặt thần sắc cứng đờ, lúc trước nàng vội vã phế đi mộ dung hy, chính là vì vậy thái tử ở dân gian danh vọng rất cao, sau lưng lại có cố gia duy trì. Tuy rằng lúc đó hắn không có gì dị tâm, nhưng là hoa hoàng cũng không tin tưởng hắn sẽ luôn luôn đều an phận thủ thường làm thái tử. Đối với đối chính mình có uy hiếp nhân, hắn nhất quán thực hiện đều là tiên hạ thủ vi cường. Mộ dung hy hiển nhiên cũng minh bạch hoa hoàng ý nghĩ trong lòng, thản nhiên lắc lắc đầu không lại nhiều lời. Lúc trước rời đi kinh thành thời điểm hắn cũng đã triệt để buông tha cho này từng quyền thế danh lợi cũng đã sớm nhìn thấu hoàng ra quyền mưu đấu tranh. Sở dĩ còn có thể lại đến gặp hoa hoàng, bất quá là muốn cởi bỏ chính mình trong lòng nhiều năm khúc mắc thôi. Nhìn đến hoa hoàng này phó bộ dáng. Mộ dung hy minh bạch hắn không cần hỏi lại Trầm mặc một hồi lâu Mộ dung hy mới vừa rồi mở miệng nói Một khi đã như vậy phụ hoàng bảo trọng Con cáo lui Nói xong mộ dung hy xoay người chuẩn bị rời đi Đứng lại hoa hoàng thanh âm đột nhiên trở nên bé nhọn vô cùng Nhìn mộ dung hy trước mặt đại môn dường như vạn phần hoàng sợ bộ dáng. Mộ dung hy có chút nghi hoặc quay đầu nhìn hắn một cái Không hiểu nhíu mày Hoa hoàng kêu lên mang ta đi ra ngoài Mộ dung hì im lặng một hồi lâu mới vừa rồi nói phụ hoàng ngươi đã không phải hoa quốc hoàng đế ta cũng không phải hoa quốc thái tử xin thứ cho ta bất lực làm càn hoa hoàng nổi giận nói mang chẫm đi ra ngoài chẫm không cần đãi ở trong này mang chẫm đi ra ngoài hắn tuyệt đối không cần lại đãi ở đây không cần một người đối mặt này khủng bố u hồn này yêu nghiệt đã chết nên an phận làm người chết chờ chẫm đi ra ngoài chờ chẫm đi ra ngoài Mộ dung hy lắc đầu quay đầu thân thủ đi mở cửa. Tuy rằng hoa hoàng bộ dáng toạt nhìn rất tệ, nhưng là mộ dung hy vẫn như cũ nhìn ra được đến Mộc Thanh Y cũng không có đối hắn dùng hình, cũng không có bị đói hắn, khoảng cách hoa hoàng cách đó không xa cửa lao ngoại còn bãi đồ ăn đâu. Về phần cái khác mộ dung hy cũng không cảm thấy chính mình có tư cách cùng Mộc Thanh Y yêu cầu. Người cùng cố vân ca cái kia yêu nghiệt cũng là một người có phải hay không? Hoa Hoàng hung tợn hỏi, là người giúp đỡ cái kia yêu nghiệt hại chết người huynh đệ, hiện tại lại muốn yếu hại từ chấm có phải hay không? Người này bất hiếu từ, cố vân ca, bộ dung hi nhíu mày, xem hoa Hoàng vẻ mặt điên cuồng bộ dáng nhíu mày nói, vân ca đã mất phụ hoàng cho dù trong lòng không có nửa phần quý ý cũng không cần lại quấy nhiễu người chết. Nghe được người chết hai chữ, hoa Hoàng trong mắt dâng lên nồng đậm hoảng sợ sắc. Cho dù nguyên bản hắn không tin quỷ thần thuyết, nhưng là có một thanh y chính miệng thừa nhận nàng là cố vân ca sau, hoa hoàng cũng không thể không tin này bị chính mình giết chết nhân có khả năng sẽ về tìm đến chính mình báo thù. Mấy ngày này, hắn mỗi ngày trợn mắt mở mắt tinh liền nhìn đến trong phòng giam từng cái góc xó đều đứng đầy này đầy người máu tươi vẻ mặt oán hận nhân. Mỗi lần nhất nhắm mắt lại có thể mơ thấy những người đó tràn ngập ác ý cười nhạo chính mình. Hắn không cần tuyệt đối không cần ở tiếp tục ở chỗ này. Cho tới bây giờ đều quang minh lỗi lạc mộ dung công tử tự nhiên sẽ không minh bạch hắn vị này nguyên bản cường thế phụ hoàng cương nhiên sẽ có sợ quỷ loại này đang tìm thường nhân xem ra đều thập phần buồn cười tật xấu. Chỉ làm hoa hoàng vô kế khả thi nói hưu nói vượn, lắc lắc đầu nói, phụ hoàng nếu là không nghĩ đãi ở trong này, sao không đem nên đều nói. Hoa Hoàng đã diệt cho dù Tây Việt ngại cho nguyên bản Hoa Quốc di dân không xử tử Hoa Hoàng, hắn đời này cũng tuyệt đối không có gì tự do đáng nói, còn giữ nhiều như vậy tiền có ích lợi gì. Mộ Dung Hy lắc đầu, nhìn Hoa Hoàng thần sắc hơn vài phần thương hại. rơi xuống này như vậy nông nỗi, Hoa Hoàng vẫn là oán trời trách đất, chẳng lẽ liền chưa từng có nghĩ tới chính ngươi đến cùng làm sai cái gì sao? Tiên làm bẩy, do khả thứ. Tự làm bẩy, không thể sống. Phụ Hoàng, bảo trọng. Mơ tường. Hoa Hoàng cười lạnh nói, muốn chẫm quốc khố, đừng có nằm mộng. Người này nghịch từ cũng là đến thay bọn họ làm thuyết khách. Mộ dung hy trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài, dùng hành động tỏ vẻ chính mình không phải làm thuyết khách. Trong phòng giam lại chỉ còn lại có Hoa Hoàng một người, Hoa Hoàng ngẩn người trên mặt sợ hãi sắc quá nặng đến. Hoàng sợ nhìn chằm chằm trống rỗng nhà tù dường như nhìn thấy gì đáng sợ gì đó, nhìn không được hết dầm lên. Người tới, người tới a! Phóng chẫm đi ra ngoài cố vân ca, người này yêu nghiệt. Phóng chẫm đi ra ngoài. Lan, các ngươi này đó yêu quái, cho chẫm lăn rất xa. Đừng tới đây, ngoài cửa, mộ dung hy thần sắc lạnh nhạt dựa vào môn đứng ở bên trong hoa hoàng thanh âm loáng thoáng truyền đến, bên môi không khỏi lộ ra một tia chua xót ý cười. Nhìn đến hắn xuất ra, một thanh y đám người đón đi lên. Biểu ca, mộ dung hy lắc đầu, nói, hắn sẽ không nói cho các ngươi này nọ ở đâu. Mộc thanh y lạnh nhạt cười nói, vô phương, về sau nếu là hữu cơ duyên luôn sẽ tìm được. Rất nhanh tây Việt bên kia cũng sẽ vận chuyển một ít vật tư đi lại, khổ sở đại khái cũng chính là này một năm bãi. Mộ dung hy khẽ thở dài, nói ta sẽ nghiêm cẩn ngẫm lại. Vài thứ kia, tổng hẳn là ở trong kinh thành. Làm phiền biểu ca, chúng ta đi ra ngoài đi. Mộc thanh y thản nhiên nói, xem mộ dung hy xoay người rời đi. Mộc thanh y màu sắc lạnh nhạt nhìn lướt qua đứng ở bên người thiên khu. Tiên khu hiểu ý, khẽ gật đầu. Đã hoa hoàng vẫn là không chịu nói lời nói thật, lưu trữ hắn cũng không có gì ý nghĩa. Tuy rằng giết hoa hoàng khả năng sẽ khiến cho hoa quốc một nhóm người bất mãn, nhưng là... Hoa hoàng người như vậy, Tổng cảm thấy, lưu trữ chính là cái tai họa vẫn là sớm đi đã chết hảo. Mộc thanh y cùng mộ dung hy còn chưa đi đến đại lao ngoài cửa, liền bị tiên khu vội vàng đuổi theo. Tiên khu thần sắc có chút cầu quái nhìn hai người nói, mộc tướng, hoa hoàng. Tự sát, hai người đều là sừng sốt, nhìn nhau liếc mắt một cái mộ dung hi hỏi, đã. Đã chết sao? Tiên Khu lắc đầu nói, không có, hôn mê rồi. Mộc Thanh Y hơi hơi nhíu mi, nghĩ nghĩ nói, phái cái đại phu đi lại nhìn xem. Nàng rất muốn biết, Hoa Hoàng lúc này đây lại muốn ngoạn nhi cái gì. Một lúc lâu sau, mọi người liền chiếm được đại phu hồi bẩm Hoa Hoàng điên rồi. Nghe xong đại phu trong lời nói, Mộc Thanh Y cái thứ nhất ý tưởng đó là không tin. Hoa hoàng người như vậy, có thể bị dọa điên rồi không khỏi quá mức yếu ớt, vẫn là trùng hợp mộ dung hy đến xem hắn thời điểm điên rồi. Mộ dung hy đồng dạng nghi hoặc nghiêm cần suy thư hồi lâu, khẳng định nói ta cũng không có nói cái gì kích thích hắn trong lời nói. Càng trọng yếu hơn là, mộ dung hy cười khổ, hắn hoàn toàn không biết là chính mình có cái kia bản sự đưa hắn kích thích tự sát nổi điên. Đã điên rồi, hoa hoàng tự nhiên cũng không cần vội vã giết. Mộc thanh y cũng rất hiếu kỳ hoa hoàng đến cùng là thật điên rồi hoặc là giả điên rồi Chỉ làm cho nhân vẫn như cũ đưa hắn nhốt tại cái kia u ám trong phòng giam Bất quá lại hơn toàn thiên 12 cái canh giờ giám thị Cuối cùng phụ trách giám thị nhân cũng không thể không bẩm báo mộc thanh y hoa hoàng quả thật là điên rồi Nếu một người cả ngày không có việc gì thì Thảo tự nói, một lát gặp trở ngại một lát buồn giàu, một lát cất tiếng cười to thậm chí còn có thể cầm lấy trong phòng giam đạo Thảo thậm chí là sâu hướng miệng ăn trong lời nói, hắn nếu còn chưa có điên giám thì hắn người đều nhanh muốn điên rồi. Ngắn mùn hai ngày, Hoa Hoàng đã đem chính mình ép buộc ngất đi thôi hai ba lần. Cố phủ trong thư phòng, Mộc Thanh Y ngồi ở án thư mặt sau nâng cằm cúi mâu trầm tư. Tú đình công tử đi vào đến xem đến nhà mình muội tử này phó bộ dáng không khỏi nhíu mày cười nói, đây là như thế nào? Có cái gì tâm sự? Nhìn đến đại ca, mộc thanh y triền mi cười yếu ớt nói, quả thật là có chút sự tình nắm bất định chú ý, đang muốn muốn hỏi hỏi đại ca đâu? Tú đình công tử nhướng mày nói, là vì xử trí hoa hoàng sự tình. Mộc Thanh Y gật gật đầu nói, lần này đại ca cùng biểu ca gặp chuyện sự tình tuy rằng là bác hán nhân làm chủ, nhưng là cùng hoa quốc hoàng thất nhân cũng thoát không xong quan hệ. Ta nếu là làm bọn họ, lại giết hoa hoàng trong lời nói. Chỉ sợ là không tốt hướng người trong thiên hà công đạo. Tầm thường dân chúng cũng không thể đủ biết rất nhiều sự tình nội tình cùng chi tiết cho nên bọn họ có thể nhìn đến cũng chỉ có kết quả. Nguyên bản hoa quốc trong hoàng thất nhân liền ít ỏi không có mấy, nếu là lại xử trí vài cách chẳng khác nào đem hoa quốc hoàng thất diệt sạch. Như vậy thực hiện ở phổ thông dân chúng xem ra không khỏi có thất khoan dung, nếu là lại bị người nào nhảy lên một chút đối tây Việt thống trị cũng không lợi. Cô Tú Đình xem nàng đạm cười nói, người còn lo lắng biểu ca trong lòng ý tưởng có phải hay không? Tuy rằng tiểu muội chưa nói, nhưng là cô Tú Đình biết mộ dung hy tất nhiên cũng là trong lòng nàng băn khoăn một phương diện nay trên đời này, còn xưng được với là thân nhân cũng chỉ có bọn họ ba cái, nhưng là vô luận là mộc thanh y vẫn là cố tú đình lại đều chưa từng có nhắc đến với mộ dung hy thanh y chân thật thân phận. Đối này, hai người trong lòng bao nhiêu vẫn là có chút ái náy. trầm ngâm một lát mộc thanh y vẫn là hơi hơi gật đầu. Tuy rằng biểu ca không nói, nhưng là hoa hoàng đến cùng là biểu ca thân sinh phụ thân. Tuy rằng đã đối Hoa Hoàng cảm thấy trái tim băng giá, nhưng là nếu nói thật sẽ không thừa nửa niềm cảm tình Mộc Thanh Y cũng không tin tưởng. Huống chi, nếu là người khác giết Hoa Hoàng cũng sẽ giết, nhưng là nếu là nàng giết Hoa Hoàng, cho dù biểu ca không trách hắn, bao nhiêu trong lòng chỉ sợ vẫn là sẽ có chút ngật đáp. Hoa Hoàng là thật điên rồi sao? cố Tú Đình hỏi, nếu là nhưng là có thể lo lắng lưu hắn một mạng coi như là nhường nguyên bản Hoa Quốc Si Dân nhìn đến Tây Việt Hoàng đế rộng lượng hiền lành nhưng là vạn nhất là trang phiền toái liền lớn hai vị là ở lo lắng hoa hoàng vấn đề sao ta có biện pháp ngụy vô kỵ theo ngoài cửa tiến vào cười tủm tỉm nói bộc thanh y có chút kinh ngạc nhíu mày nói vô kỵ có biện pháp nào ngụy vô kỵ bán cây cay nút cười nói nghe nói mộ dung công tử đối quốc khố bảo tàng rơi xuống đã có manh mối giờ phút này giết hoa hoàng quả thật là không tốt lắm lưu hắn một mạng cũng không có gì làm cho người ta đưa hắn đưa cố phủ đến đây đi bản công tử tự mình xử lý tuy rằng tò mò ngụy công tử đến cùng tính toán xử lý như thế nào nhưng là hắn kiên quyết không chịu nói hai người cũng không miễn cưỡng mộc thanh y lập tức nhận người đem hoa hoàng theo trong cung trong đại lao mang xuất ra hoa hoàng quả nhiên điên lợi hại bị đưa cố phủ đại sảnh khi một thân hỗn độn trên chán thượng còn không có hảo cùng rối rắm dơ bẩn tóc bạc sen lẫn ở cùng nhau thoạt nhìn càng thêm làm cho người ta cảm thấy khó có thể chịu được Một đầu loạn thất bát tao tóc bạc thượng còn cắm hỗn độn đạo thảo, một đôi đen thùi hai tay gầy như cốt xài trong tay cầm lấy một cái bẩn hề hề bánh bao, hai mắt vô thần trong miệng thì thảo tự nói nói xong người khác nghe không hiểu lời nói. Này phó bộ dáng, nếu là đưa hắn thả ra đi chỉ sợ ai cũng không tin tưởng đây là lúc trước cái kia cao cao tại thượng hoa hoàng. Mộ dung hì trầm mặc nhìn hoa hoàng thật lâu sau mới ẩn ẩn thở dài không nghĩ tới mới bất quá hai ngày công phu liền biến thành này bức bộ dáng quả thật là điên rồi sao? ngụy vô kỵ tò mò đánh giá hoa hoàng vuốt cằm nói thật sự điên rồi sao? hoa hoàng cúi đầu thì thào tự nói thường thường cắn một ngụm trong tay bánh bao dường như hoàn toàn nghe không được ngụy vô kỵ trong lời nói bình thường cố tú đình cùng mộc thanh y cũng đều nhìn người trước mắt như vậy một bức chật vật điên bộ dáng đột nhiên cảm thấy hoa hoàng có chết hay không cũng không có cái gì khác nhau Nếu Hoa Hoàng là chăng nếu là hắn cả đời đều phải giả bộ như vậy điên bán ngốc tài năng kéo dài hơi tàn đi xuống trong lời nói. Nhưng là so với đã chết càng thêm làm cho người ta cảm thấy khoai ý thôi. Quỷ, đừng bắt ta, đừng bắt ta. Hoa Hoàng đột nhiên kinh hô một tiếng, điên cuồng ném xuống trong tay bánh bao trốn được một bên cái bàn dưới. Dường như nhìn thấy gì đáng sợ gì đó bình thường lã chả phát run. Đừng bắt ta, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Không cần đi lại. Xem hắn này phó bộ dáng, mộ dung hy ẩn ẩn thở dài, nhìn về phía mộc thanh y nói, thanh y quốc khố cùng hoa quốc hoàng thất bảo tàng toàn bộ quy thiên cẳng, lưu hắn một cái đường sống được. Mộc thanh y cúi mâu thản nhiên nói, biểu ca thế nào cam đoan, hắn về sau sẽ không ở làm ra cái gì không nên làm việc. Mộ dung hy nói, lần này chúng ta rời đi thời điểm ta sẽ dẫn hắn hồi Nam Cương, đời này hắn đều sẽ không lại bước vào Trung Nguyên. Mộc Thanh Y trầm ngâm, Ngụy vô kỵ cười nói: Mộc tướng, Mộ Dung Công từ lời nói cũng không đủ, cũng không không thể bất quá. Mộ Dung Hi hỏi, Ngụy Công Tử thỉnh giảng. Ngụy vô kỵ cười nói: Tại hạ tự mình xác định một chút vị này đến cùng là thật điên vẫn là trang điên. Mộ Dung Hi gật đầu ý bảo hắn tùy ý. Ngụy vô kỵ đứng dậy, bước chậm đi đến Hoa Hoàng trước mặt cười nói: Bệ hạ còn nghiêm cần tại hạ. Hoa Hoàng ánh mắt mờ mịt nhìn Ngụy vô kỵ đối hắn trong lời nói thờ ơ. Ngụy vô kỵ nhíu mày còn tưởng muốn tiến lên, hoa hoàng đột nhiên kêu to lên. Không cần đi lại, không cần đi lại cố mục ngôn, đi tìm chết, tránh ra, người đã chết, người nói ta là ai. Ngụy vô kỵ kinh ngạc nhíu mày, hoa hoàng cũng không để ý hắn, cố mục ngôn, tránh ra, không cần chảo chấm. chẫm là hoàng đế, chẫm muốn nhất thống thiên hạ. Ngụy vô kỵ cười nói, xem ra là thật điên rồi. Bất quá, nếu như vậy, hẳn là liền càng có thể bảo hiểm thôi nói xong, ngụy vô kỵ đột nhiên nâng tay một trường hướng tới hoa hoàng đỉnh đầu đánh. hoa hoàng hoàng sợ muốn đào tẩu, nhưng là hắn nơi nào là ngụy vô kỵ đối thủ, ngụy vô kỵ thủ vẫn như cũ bất khoái không chậm hạ xuống. ngụy công tử thủ hạ lưu tình, ngụy vô kỵ thủ vỗ vào hoa hoàng đỉnh đầu, hoa hoàng cả người chấn động nhất thời nhắm hai mắt lại. nhưng là nhưng không có như mọi người suy nghĩ thất khiếu đổ máu mà tử, một lát sau lại chậm rãi mở mắt ra ánh mắt mờ mịt nhìn người trước mắt thì thào tự nói chợt vừa thấy cùng mới vừa rồi mới đừng cũng không lớn, nhưng là lại hiển nhiên yên tĩnh rất nhiều cho dù ngụy vô kỵ ở trước mặt hắn hoảng hắn cũng dường như không phát hiện bình thường. Ngụy công tử vừa lòng vỗ vỗ thủ, gật đầu nói, mộ dung công tử nhân ngươi hiện tại là có thể lĩnh đi. Bất quá cần phải cẩn thận hắn đừng bị khác người nào mang đi. Mộ dung hì cũng nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, đa tạ ngụy công tử thủ hạ lưu tình tiến lên đi lôi kéo hoa hoàng đi ra ngoài, hoa hoàng tự hồ đối hắn cũng không bài xích thuận theo đi theo hắn đi rồi. ở lại đại sảnh lý mấy người đều nhìn về phía ngụy vô kỵ, ngụy vô kỵ dường như không có việc gì ngồi xuống cười nói giải quyết bản công tử cam đoan về sau hoa hoàng tuyệt đối sẽ không trở thành chúng ta phiền toái. mộc thanh y cười nói ta tò mò hơn là ngụy công tử đến cùng đối hắn làm cái gì. Ngụy vô kỵ hồn không thèm để ý cười nói, hắn là thực điên rồi hoặc là giả điên rồi. Bản công tử nhìn không ra đến, nhưng là hiện tại hắn là thật khờ. So với đồ điên, bản công tử càng tích ngốc tử. Người yên tâm trình độ như vậy, liền tính là mặc vấn tình tự mình ra tay cũng tuyệt đối trị không hết, trừ phi có thể cho hắn đổi một cái đầu óc. Vừa mới Ngụy vô kỵ kia một trường tuy rằng không có muốn hoa hoàng mệnh, nhưng là lại đưa hắn đầu óc chấn hỏng rồi về sau hoa hoàng sẽ chỉ là một cái cái gì đều sẽ không cái gì cũng đều không hiểu ngốc tử mà thôi. Ngụy công tử hảo thủ đoạn, Tú Đình công tử chắp tay cười nói, "Này quả thật là giải quyết vấn đề tốt nhất biện pháp, hoa hoàng còn sống, nhưng là kỳ thật cùng đã chết cũng không có cái gì khác biệt." Nhưng là đối với Tây Việt hoàng thất thanh danh cùng với bọn họ biểu huynh muội ba người quan hệ cũng là tới quan trọng. Ngụy vô kỵ lại cười nói, "Tú Đình công tử khách khí." Khởi bẩm mộc tướng, hoài dương công chúa bên kia, ngoài cửa thị vệ vội vã đến bẩm báo nói. Mộc thanh y nhíu mi nói, hoài dương công chúa như thế nào. Mấy ngày nay, hoài dương công chúa bị nhốt tại cố phủ lý tuy rằng không có thiếu y thiếu thực nhưng là cũng là chân chính một người cũng không có thể tiếp xúc. Lấy hoài dương công chúa tính cách chỉ sợ là chống đỡ không xong vài ngày. Hoài dương công chúa ngất đi thôi, ngất đi thôi mộc thanh y nhíu mày, nàng cũng không có làm cho người ta đối nàng dụng hình. thỉnh đại phu sao? đại phu đã qua đi. thị vệ công thanh bẩm báo. mộc thanh y nghĩ nghĩ nói, bổn tướng đi qua nhìn xem. ngụy vô kỵ cùng cố tú đình đồng thời đứng dậy, ngụy công tử cười nói, thanh y xử lý việc nhà, bản công tử sẽ không vô giúp vui. hoài dương công chúa là dung cần muội tử cũng chính là mộc thanh y cô em chồng, quả thật xem như việc nhà.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 Lão đại phu sờ sờ cầm, nhìn mộc thanh y liếc mắt một cái chắp tay nói, khởi bẩm một tướng, hoài dương công chúa cũng không lo ngại Chính là, mộc thanh y nhíu mày, nói thẳng vô phương, đại phu do dự một chút trầm giọng nói, hoài dương công chúa đã có hai tháng mang thai, mới vừa rồi té xỉu chính là bởi vì nhất thời khó thở công tâm sở trí Đứa nhỏ này nếu là muốn thuận lợi sinh hạ đến, còn hy vọng có thể hào hào mà sửa sinh dưỡng tính mới được Nghe vậy, Mộc Thanh Y chỉ cảm thấy một đạo kinh lôi trực tiếp bổ tới chính mình trên đầu. Kinh ngạc sườn thủ nhìn trên giường vẫn như cũ mê man chung Hoài Dương công chúa. Hoài Dương công chúa cùng cửu hoàng tử cảm tình không phải không tốt sao? Nghe nói cửu hoàng tử theo đại hôn sau cơ hồ liền không có bước vào qua Hoài Dương công chúa phòng. Nếu là như thế, đứa nhỏ này đến cùng là ai sẽ không ngôn mà dụ? Nghĩ đến đây, Mộc Thanh Y không khỏi khinh chọn đôi mi thanh tú thản nhiên nở nụ cười. Giờ phút này có đứa nhỏ, cũng không biết là ông trời ở giúp nàng đâu, vẫn là ở hại nàng. Làm phiền đại phu, hoài dương công chúa thân phận quý trọng đứa nhỏ này nhất định phải cẩn thận. Mộc thanh y cười yêu ớt nói. Đại phu cung kính gật gật đầu, nói mộc tướng xin yên tâm tại hạ nhất định thay hoài dương công chúa khai tốt nhất giữ thai dược. Hoài dương công chúa một chút việc tích đã sớm ở Kiên An trong thành truyền mở, hơn nữa nghe nói còn đối mộc tướng thập phần vô lễ kính. Mộc tướng lại vẫn như cũ đối nàng chiếu cố có thêm, quả nhiên không hổ là có thể trở thành một quốc gia chi tướng nữ tử, tề tướng trong bụng có thể chống thuyền, như thế rộng lượng hiền lành nữ tử quả nhiên là Tây Việt chi phúc. Chương 244: Lời đồn đãi tái khởi. Hoài Dương công chúa tỉnh lại thời điểm trong phòng im ắng, có chút nghi hoặc lắc lắc đầu, bỗng dưng nhớ tới té xỉu tiền sự tình, Hoài Dương công chúa trên mặt nhất thời tránh qua một tia lửa giận. Người tỉnh Mộc thanh y thanh âm từ bên ngoài truyền đến, hoài dương công chúa xuân thủ liền nhìn đến một thân bạch khi nữ tử thần sắc lạnh nhạt đi đến. Ngồi dậy đến, hoài dương công chúa lạnh lùng chừng mắt nàng nói, ngươi tới làm gì? Đến xem bản công chúa đã chết không có sao. Mộc thanh y nhíu mày đạm cười nói, công chúa tự hồ không sợ chết. Hoài dương công chúa ngạo nghễ nói, ngươi muốn giết bản công chúa. Ngươi dám sao, cho dù cửu ca cưới ngươi thì thế nào? Bản công chúa mới là Tây Việt Hoàng thất nhân, ngươi dám động bản công chúa một sợi lông Tây Việt trên triều đình hạ đều sẽ không buông tha ngươi. Thật sự là một đứa trẻ, một thanh y cúi người, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở trên giường sắc mặt có chút tái nhợt hoài dương công chúa. Nâng tay nhẹ nhàng phủ một chút nàng tinh xảo xinh đẹp dung nhan, ôn nhu nói những lời này. Là tiêu đình dạy ngươi, Tây Việt Hoàng thất công chúa thì thế nào? Ngươi cũng biết Tây Việt Hoàng tử, bây giờ còn còn lại vài cái.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 Hoài Dương công chúa thân mình run nhẹ nhẹ hỏi, ngươi muốn làm gì? Mộc Thanh Y đứng dậy, đạm cười nói, không cần sợ, bổn tướng là muốn nói cho công chúa một cái tin tức tốt. Hoài Dương công chúa cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, hiển nhiên là không tin nàng cái gọi là cái gì tin tức tốt. Mộc Thanh Y cũng không để ý chính là nhẹ giọng nói, chúc mừng công chúa, ngươi có hai tháng mang thai. Cái gì? Hoài Dương công chúa sừng sốt kinh ngạc nhìn Mộc Thanh Y hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngươi nói cái gì? Mộc Thanh y cười nói, "Ta nói, chúc mừng công chúa, ngươi có hai tháng mang thai." "Bất quá, đứa nhỏ này là cửu hoàng tử sao?" Hoài Dương công chúa sắc mặt khẽ biến, cắn răng nói, "Ngươi đây là cái gì ý tứ?" Mộc Thanh y nhíu mày nói, "Công chúa không cần khẩn trương, là bổn tướng đường đột công chúa nguyên bản là hoa quốc cửu hoàng tử phi, đứa nhỏ này tự nhiên là cửu hoàng tử." Công chúa an tâm dưỡng đó là tuy rằng hoa quốc đã diệt cửu hoàng tử cũng đã chết, nhưng là đứa nhỏ này Tổng vẫn là mộ dung ra huyết mạch, bổn tướng, sẽ hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ này, cũng sẽ vì hắn phụ thân báo thù. Hoài Dương công chúa sắc mặt có chút khó coi, nàng đương nhiên biết chính mình đứa nhỏ đến cùng là ai. Này hai năm nàng căn bản là không có thế nào cùng cử hoàng tử cùng phòng qua, làm sao có thể có đứa nhỏ. Nhưng là... Xem Mộc Thanh Y chậm rãi mà nói bộ dáng, hoài dương công chúa trong lòng một mảnh hoảng loạn có chút không thể xác định Mộc Thanh Y đến cùng có phải hay không đã biết chút cái gì. Mộc Thanh Y ánh mắt ôn hòa nhìn nàng, mỉm cười nói công chúa yên tâm, chờ công chúa sinh ra đứa nhỏ bổn tướng liền phái nhân đưa công chúa và đứa nhỏ trở về Tây Việt tu dưỡng. Nếu bổn tướng không có biện pháp vì cửu hoàng tử báo thù cũng không quan hệ chờ đứa nhỏ trưởng thành. Có thể tự tay vì phụ thân báo thù, không cần. Hoài Dương công chúa hoảng sợ kêu lên, nhìn Mộc Thanh Y trong ánh mắt tràn ngập oán độc cùng hận ý. Bản cung không cần trở về, bản cung không cần đứng ở nơi này. Ta muốn rời đi nơi này. Mộc Thanh Y, người lập tức phóng bản cung đi ra ngoài. Mộc Thanh Y có chút bất đắc sĩ thở dài, tiếc múi nói công chúa thứ lỗi, này chỉ sợ là không được. Cửu hoàng tử tử hung thủ còn không có bắt đến, bổn tướng phải bảo hộ công chúa an toàn. Nếu là công chúa ra cái gì ngoài ý muốn bổn tướng không có biện pháp trước Tây Việt cùng mộ dung ra công đạo đâu. Xem trước mắt cười dài nữ tử, hoài dương công chúa phẫn nộ chi cực lại không thể nề hà. Này sân, thậm chí toàn bộ kiên an thành đều nắm giữ ở mộc thanh y trong tay, vô luận nàng muốn làm cái gì đều là không có khả năng. Nhưng là, chỉ cần nhất tưởng khởi mộc thanh y nói trong lời nói, nàng liền nhịn không được cả người rét run. nhường nàng đứa nhỏ trưởng thành lại đi tìm tiêu đình báo thù. Điều này sao có thể? Nàng thế nào có thể nhường chính mình con cùng bản thân người yêu phụ tử tướng tàn? Còn có một thanh y, cái cô gái này thế nào có thể nghĩ ra ác độc như vậy ý tưởng? Cảm thụ được Hoài Dương công chúa hoán hận hoảng sợ ánh mắt mộc thanh y đạm cười không nói. Bình tĩnh nhìn Hoài Dương công chúa nói công chúa tiêu đình rơi xuống, người thật sự không biết sao. Hoài Dương công chúa trong lòng run lên, chỉ cảm thấy Mộc Thanh Y đã hoàn toàn nhìn thấu chính mình bình thường, có chút hoảng loạn cúi đầu nói ta không biết ngươi đang nói cái gì cái gì tiêu đình. Ta không biết, Mộc Thanh Y có chút tiếc nuối thở dài, nói thôi, bổn tướng cũng không ép buộc công chúa hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đúng rồi công chúa, ngươi cảm thấy, tiêu đình trở về cứu ngươi cùng đứa nhỏ sao. Nàng quả nhiên biết, Hoài Dương công chúa ánh mắt bỗng rừng trợn to, hoảng sợ nhìn Mộc Thanh Y. Đã thấy Mộc Thanh Y chiều nàng thản nhiên cười xoay người đi ra ngoài. Không cần, ta cái gì đều không biết, cầu ngươi thả ta đi. Hoài Dương công chúa rốt cục nhịn không được thấp giọng cầu xin nói. Mộc Thanh Y quay đầu xem hắn, nhẹ giọng thở dài công chúa thân là Tây Việt công chúa, không muốn vì Tây Việt suy nghĩ, nhưng là bổn tướng thân là Tây Việt thừa tướng cũng không không vì Tây Việt lo lắng. Công chúa hảo hảo ngốc đi, hắn trở về cứu ta, nhất định sẽ đến. Mộc thanh y, bản cung sẽ không bỏ qua ngươi, hoài dương công chúa thét to Mộc thanh y nhún vai, đạm cười nói, bổn tướng mỏi mắt mong chờ Hy vọng tiêu công tử đối công chúa cũng có công chúa như vậy thâm tình mới tốt Chớ để nhường bổn tướng thất vọng rồi, trừ bỏ cửa phòng, hoắc thù cùng thiên khu xin đợi ở ngoài cửa Mộc tướng, mộc thanh y suy tư một lát nói, đem hoài dương công chúa có mang thai tin tức truyền ra đi thôi Tiên khu nhíu mày nói, mộc tướng cảm thấy tiêu đình hội vì vậy mà đến chui đầu vô lưới. Chỉ sợ là hy vọng không lớn. Tiêu đình tuổi thượng khinh cho dù đứa nhỏ này không có rất nhanh sẽ có khác đứa nhỏ, làm sao có thể bởi vì một cái còn chưa sinh ra đứa nhỏ chui đầu vô lưới. Nếu là vì hoài dương công chúa trong lời nói, đã sớm nên đến. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, bổn tướng cũng không có như thế kỳ vọng. Vô phương, đem tin tức truyền ra đi thôi. Là, mộc tướng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 Tìm hiểu tin tức người ta nói hai ngày trước Hoài Dương công chúa té xỉu, một thanh y phái đại phu nhìn, nói là Hoài Dương công chúa đã có hai tháng thanh âm. Nhìn đến tiêu đình sắc mặt có chút không tốt trẻ tuổi nữ tử nói cố phủ đề phòng xâm nghiêm chúng ta luôn luôn tìm hiểu không đến cái gì tin tức chúng ta liên Hoài Dương công chúa bị nhốt tại chỗ nào tin tức đều không có thám tính đến, hôm nay thế nào liền truyền ra Hoài Dương công chúa có thai tin tức. Tuổi trẻ nữ tử hiển nhiên cũng là biết tiêu đình cùng Hoài Dương công chúa quan hệ, do dự một chút khuyên nhủ công tử cho dù Hoài Dương công chúa thật sự mang thai thì đã có sao. Chờ công tử trở về Bắc Hán, muốn bao nhiêu đứa nhỏ không có. Tiêu đình thản nhiên quét trẻ tuổi nữ tử liếc mắt một cái thản nhiên nói, người nói được cũng không sai, bất quá. Ta cuối cùng cảm thấy, một thanh ý ý tưởng không đơn giản như vậy. Tuổi trẻ nữ tử nhíu mày nói công tử là cảm thấy một thanh y hội lợi dụng đứa nhỏ này làm cái gì. Hẳn là không thể nào. Nàng vị tất chỉ biết đứa nhỏ này là công tử. Đối với Hoài Dương công chúa tuổi trẻ nữ tử trong lòng một chút cũng không thích. Một cái Tây Việt nữ tử bộ dáng so với Hoa Quốc nữ tử còn nhu nhược kiều Mỹ. May mắn công tử tâm trí kiên định cũng không bị nàng dụ dỗ đi. Cho dù có đứa nhỏ làm sao. Trở lại Bắc Hán nhiều đến là nữ tử nguyện ý vì công tử sinh đứa nhỏ. Làm gì hiếm lạ một cái huyết thống không thuần tạp trùng. Tiêu đình lắc đầu. Không, Mộc Thanh Y nhất định biết. Nếu không, nàng sẽ không bỗng nhiên Hoài Dương công chúa mang đi cố phủ. Cũng sẽ không đột nhiên truyền ra như vậy tin tức đến. Thành niên nữ tử nhíu mày nói công tử ý tứ. Vốn định cứu Hoài Dương công chúa sao. Chúng ta ở Kiến an thành thực lực không đủ. Chỉ sợ không có biện pháp theo cố phủ cứu người. Vạn nhất hỏng rồi bệ hạ sự tình nhắc tới ca thư tuấn tiêu đình trên mặt thần sắc cũng nhiều vài phần nghiêm nghị trầm ngâm một lát nói bản công tử đã biết hết thầy vẫn là lấy bệ hạ mệnh lệnh làm trọng về phần hoài dương công chúa bản công tử đều có tính toán là công tử tuổi trẻ nữ tử xem tiêu đình mày kiếm buộc chặt bộ dáng do dự một chút nhịn không được hỏi công tử này mộc thanh y tưởng thật có như vậy lợi hại sao liên công tử đều kiêng kỵ không thôi tiêu đình xem nàng nhíu mày nói người nói đi nữ tử có chút không cho là đúng nói chỉ sợ cũng là nghe nhầm đồn bậy đi. Bất quá bên người nàng lợi hại nhân nhưng là rất nhiều. Ngụy vô kỵ triệu tử Ngọc Nam cung tuyệt còn có cái kia hạ tu trúc. Nếu đem những người này đều trừ bỏ, Mộc Thanh Y hẳn là cũng không kế khả thi thôi. Tiêu Đình khẽ cười một tiếng, nói được nhưng là đơn giản. Vấn đề là những người này kia một cái cũng chưa tốt như vậy trừ bỏ. Mộc thanh nghi giúp đỡ quả thật là rất nhiều, nếu không phải địch minh ta ám, chỉ sợ là tùy tiện một cái đều sẽ nhường hắn luống cuốn tay chân. Nếu là những người này có thể dễ dàng trừ bỏ, bọn họ cần gì phải như thế bó tay bó chân. Tuổi trẻ nữ tử cười nói tuy rằng không có biện pháp đưa bọn họ nhất nhất đi ra ngoài, nhưng là... Nếu là nghĩ cách đưa bọn họ rời đâu? Điệu Hồ ly sơn, tiêu đình nhướng mày cười nói. Hiện tại dung cần không ở Kiến an thành, muốn điệu đi những người này cũng không dễ dàng dung cẩn đối mộc thanh y coi trọng chỉ cần có ánh mắt nhân đều có thể nhìn ra được đến cho nên hắn ly khai kiến an thành lưu lại phụ tá mộc thanh y nhân liền không dễ dàng như vậy điệu đi rồi. Tuổi trẻ nữ thử cười ngạo nghễ nói nếu địa phương khác trừ bỏ cái gì nhiễu loạn đâu. tiêu đình chống cầm suy tư sau một lúc lâu mới vừa rồi mở miệng khen biện pháp tốt. Từ á người không hổ là liên bệ hạ đều khen ngợi nhân tài cứ dựa theo người biện pháp đi an bầy đi. Trong kinh thành này đó hoàng tử công chúa chỉ sợ là không thể dùng, mặt khác nghĩ biện pháp, nhất định phải cấp bản công tử đem hoa quốc đảo loạn. "Là công tử?" Tuổi trẻ nữ tử nhãn tình sáng lên, vội vàng dương giọng đáp. "Mộc Thanh y sao tây việt nữ tướng?" Nàng cũng tưởng nhìn xem Mộc Thanh y đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Không mấy ngày, Kiến An trong thành truyền ra thứ nhất kỳ quái lời đồn đãi.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 Này đó toàn bộ cộng lại, chỉ sợ so với Tây Việt cùng Bắc Hán hai quốc quốc khố cộng lại cũng không kém nhiều Như vậy nhất bốt phỉ đại tài phú cho dù là thân là đế vương cũng tiên ít có có thể không động tâm Trong lúc nhất thời, ban đêm sông vào cố phủ, ban đêm sông vào hoàng công nhân hơn đứng lên Không nhiều ít thời gian, trong thành lại xuất hiện không ít người bên ngoài Bất quá có mấy chục vạn đại quân chấn thủ kiên an thành Nhưng là cũng không cần lo lắng những người này làm ra cái gì gây rối sự tình Đồng thời tin tức này cũng đem hoài dương công chúa có thai tin tức thậm chí phía trước tiêu đình phóng suốt mộc thanh y khắt khe tây việt công chúa tin tức đều cấp bao phủ rớt. Người khác sự tình luôn so ra kém chính mình lợi ích càng thêm làm cho người ta nhóm chú ý. Cố phủ trong thư phòng, mộc thanh y mỉm cười xem dưới vẻ mặt cho mày mọi người, thản nhiên cười nói các vị có hay không cảm thấy, này lời đồn đãi. Có chút quen tai, mọi người đều là sừng sốt mộ dung hy ngẩn đầu nói. Hai năm trước Kinh Thành xuất hiện cố gia bảo tàng tin tức Mộ Dung Hy đương nhiên biết lúc trước tin tức là Mộc Thanh Y phóng xuất, nhưng là lại thực tại đem toàn bộ Kinh Thành rào một đoàn loạn hoa quốc hoàng thất lại tổn thất thảm trọng. Từ xưa đến nay, phàm là có bảo tàng xuất thế tin tức luôn sẽ khiến cho một mảnh tinh phong huyết vũ. Mộc Thanh Y có chút bất đắc dĩ giận dữ nói, không biết này có tính không là vì quả báo ứng. Lúc trước nàng dùng cửu truyền linh lung tin tức lừa dối toàn bộ kinh thành cùng mấy quốc quyền quý xoay quanh, hiện tại đến phiên chính mình bị người khác hố Tuy rằng lời đồn đãi cũng không có thẳng chỉ Mộc Thanh Y, nhưng là Hoa Quốc diệt vong, Hoa Hoàng còn có Hoa Quốc này thành viên Hoàng thất luôn luôn đều là ở Mộc Thanh Y trong tay Cũng khó trách này hai ngày, đến thải cố phủ đỉnh nhân nhiều nhất ngụy vô kỵ nhíu mày nói, biết Hoa Quốc quốc khố thủy chung tin tức nhân hẳn là không nhiều lắm mới đúng Phía trước không khỏi dân chúng bất an Bọn họ cũng không có thả ra tin tức này. Chỉ cần quốc khố tồn ngân tìm được, hoặc là Tây Việt này vật tư vận đi lại, hết thảy là có thể thái bình vô sự. Nhưng là hiện tại lại bị nhân đột nhiên cấp thống xuất ra, thật đúng là có chút phiền phức. Mộc thanh y nhíu mi trầm ngâm một lát nói ca thư tuấn khẳng định là biết đến, nhưng là hắn thẳng đến rời đi kiến an thành đều không có gì tỏ vẻ, xem ra là đem sự tình công đạo cấp tiêu đình. ngụy vô kỵ nói, nói như vậy là tiêu đình. Không thiếu mười. Mộc thanh y cười nói, cũng thế tin tức công khai cũng tốt, nhường trong thành này thương nhân biết, bọn họ tiền cũng không phải là Tây Việt Hoàng thất cấp nuốt. Muốn tìm tìm hoa hoàng muốn đi đi, nhớ tới ở tạm ở chính mình trong viện, ngây ngốc liên chính mình ăn cơm uống nước đều sẽ không hoa hoàng. Mộ dung hy có chút bất đắc dĩ cười cười, phủ ngạch nói, chỉ sợ hắn hiện tại cũng không nhớ được. Lời đồn đãi nói, này tài phú ở kinh thành phụ cẩn. Xem ra đối phương đồng dạng cũng không biết, ngụy vô kỳ kinh ngạc nhíu mày. Mộ dung công tử có manh mối, mộ dung Hi gật gật đầu còn chưa có mở miệng đã bị mộc thanh y đánh gãy thản nhiên cười nói, biểu ca việc này trước không nóng này. Ta còn tưởng nhìn xem, này tiêu đình đến cùng có cái gì bản sự ở Kiến an trong thành mây mưa thất thường đâu. Mộ dung Hi nhíu mày, thanh y muốn cùng hắn chơi đùa nhi, mộc thanh y cười yếu ớt nói, điều này sao có thể là ngoạn nhi. Hắn đã hạ chiến thư, bổn tướng nếu là không tiếp chẳng phải là khinh thường hắn. Chầm tư một lát Mộc Thanh Y dương mắt cười nói thiên khu đem tin tức truyền ra đi. Bổn tướng đã biết đến rồi hoa hoàng giấu kín bảo tàng địa phương. Ít ngày nữa sẽ tiến đến lấy ra. Đối với Mộc Thanh Y mệnh lệnh thiên khu không có chút nghi ngờ, gật gật đầu xoay người đi. Cố thú đình mỉm cười nhìn nàng nói Thanh Y, người này tiền đặt cửa có chút đại nếu thật sự tìm được có năng lực đem Bắc Hán thám tử một lưới bắt hết tự nhiên là nhất cử lưỡng tiện nhưng là ngoạn ý trừ bỏ đường rẽ phiền toái cũng tuyệt đối không nhỏ Mộc Thanh Y mỉm cười nói Đại ca yên tâm đó là trong lòng ta đều biết khởi bẩm Mộc tướng Hoa quốc Tam hoàng tử Bát hoàng tử cùng Hoa quốc dòng họ cầu kiến ngoài cửa thị vệ trầm giọng bẩm báo đang ngồi mọi người hai mặt nhìn nhau Ngụy vô kỵ nhíu mày nói mộ dung tề cùng mộ dung chiêu giờ phút này bọn họ tới làm gì Mộc Thanh Y lơ đễnh, đạm cười nói, bởi vì tài tử điều vì thực phong, ngụy Công Tử cảm thấy bọn họ là tới đang làm gì. ngụy Vô Kỵ cười lạnh nói, tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Mộ Dung Hy thản nhiên nói, hẳn là vẫn là bởi vì. Này kiên an trong thành chủ sự nhân là Thanh Y đi. Nếu là Tây Việt Đế trong lời nói, Đại Khái cũng không có sự tình hôm nay. Nói trắng ra là vẫn là nhận vì Mộc Thanh Y thân là nữ tử luôn không bằng nam tử thủ đoạn mạnh mẽ vô tình ỷ vào hoa quốc vừa mới quy thuận Tây Việt vô luận như thế nào cũng không thể đối bọn họ rất quá mức đến đòi yêu Việt. Này đó tiền triều hoàng tử nhóm không có quyền thế sẽ đem tiền tài nhìn xem phá lệ trọng yếu. Mộc Thanh Y gật đầu nói ta đi gặp thấy bọn họ đó là bản công tử bồi Thanh Y đi, ngụy vô kỵ nhướng mày đi theo đứng dậy. Mộc Thanh Y cũng không cự tuyệt lại cười nói, làm phiền ngụy công tử. Trong đại sảnh, mộ dung tề cùng mộ dung chiêu một tả một hiểu ngồi ở đại sảnh ghế khách thượng. Hai năm trước kia một hồi tai họa mộ dung tề cùng mộ dung chiêu cũng là không hay ho bị liên lụy nhân chi nhất. Tuy rằng không có giống ngũ hoàng tử cùng thập hoàng tử như vậy mệnh tang đương trường nhưng là mộ dung chiêu lại mù một con mắt mà mộ dung tề chân cũng có chút mất linh là xong. Ngồi ở bọn họ hạ thủ là hoa quốc hoàng thất một ít dòng họ thân vương quận vương, xuất giá công chúa cùng với hoàng thất quan hệ thông gia. Mộc thanh y bước vào đại sảnh, xem này tụ tập dưới một mái nhà mọi người không khỏi trong lòng chung lạnh lùng cười, những người này nhưng là minh bạch pháp không trách chúng đạo lý. Gặp qua mộc tướng, nhìn đến mộc thanh y cùng ngụy vô kỵ tiến vào, mọi người đều đứng dậy chào. Tuy rằng bọn họ từng thân là hoa quốc hoàng tử, nhất cao quý bất quá. Chỉ tiếc hiện tại nhưng cũng chính là mất nước người ăn nhờ ở đậu mà thôi Mộc thanh y mỉm cười gật đầu nói các vị miễn lễ mời ngồi đi Vô Kỵ người cũng tỏa Ngụy vô Kỵ không gọi là đi đến mộc thanh y bên tay trái ngồi xuống Không chút để ý đánh giá trong điện mọi người Mộ dung tề đám người nhìn đến mộc thanh y như thế chuyện cười thản nhiên hòa ái bộ dáng Trong lòng cũng không tùy vào đại định đối với sở cầu việc cũng càng nhiều vài phần lo lắng Kỳ thật từ đến kiên an thành sau Mộc thanh y còn không có gặp qua này đó quy hàng hoa quốc thành viên hoàng thất. Phía trước việc này đều là giao cho dung cẩn cùng dưới nhân làm, mộc tướng nhật lý vạn kỳ tự nhiên cũng vô tâm tư cùng những người này nói chuyện phiếm. Việc này tái kiến những người này, mộc thanh y không khỏi nhíu mày tú. Hai năm nhiều không thấy, mộ dung chiêu nhưng là thay đổi không ít. Hai năm trước mộ dung chiêu tuổi thượng khinh có chút không coi ai ra gì kiệt ngạo bất tuân. Này hai năm cả người nhưng là trầm tĩnh không ít, nhưng là đồng dạng trên mặt cũng càng nhiều vài phần hung ác nham hiểm. Một con mắt bị chụp mắt che lên, hiển nhiên là lúc trước thương không nhẹ, cả người nhìn qua đều làm cho người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Bộ dung tề nhưng là cũng không đại biến, chính là cũng càng nhiều vài phần dáng vẻ hào sảng trí ý, nếu không phải trong mắt ngẫu nhiên thoáng hiện ánh sao, rất khó làm cho người ta liên tưởng đến hắn thế nhưng cũng từng là thiên gia hoàng tử. Các vị đến phòng, nhưng là có chuyện gì? vẫn là có cái gì chậm trễ các vị địa phương uống một ngụm trà mộc thanh y mới chậm rãi nói mộ dung chiêu nhìn mộc thanh y sắc mặt có chút khó coi hắn hiển nhiên còn nhớ rõ hai năm trước cái kia quấy hoa quốc kinh thành phong vân trương thanh còn có ngầm lợi dụng hắn hung hăng âm mộ dung dục một phen cố tú đỉnh đánh giá mộc thanh y thật lâu sau mộ dung chiêu mới hừ nhẹ một tiếng nói mộc tướng khách khí ta chờ hôm nay đăng môn bái phòng là muốn gặp một lần nhị ca Mộc thanh nghi ếch nhiên thất tiếu, hai năm không thấy mộ dung chiêu đổ vẫn là có chút tiến bộ. Chính là điểm này tiến bộ còn không đủ để cho nàng cảm thấy kinh diễm. đạm cười nói, nhị ca. Bát hoàng tử nói là, mộ dung công tử, mộ dung chiêu hừ nhẹ một tiếng. Bọn họ là mất nước người tù nhân. Đồng dạng là hoa quốc hoàng tử mộ dung hy nay cũng là Tây Việt tòa thượng tân, mộ dung chiêu tuổi còn nhỏ từ nhỏ được sùng ái, đối mộ dung hy xưa nay là xem không vào mắt nay như vậy cảnh ngộ như thế nào có thể nhường trong lòng hắn thoải mái. Mộc thanh y nhướng mày nói, mộ dung công tử quả thật là ở ta trong phủ làm khách bất quá. Mộ dung công tử là Tây Việt khách quý, không biết các vị nhiều người như vậy tìm đến hắn gây nên chuyện gì. Mộ dung chiêu cười lạnh một tiếng nói, mộc tướng làm gì biết rõ còn cố hỏi. Mộ dung hy đồng dạng cũng là hoa quốc hoàng tử ta chờ sưng hắn một tiếng nhị ca, chẳng lẽ còn không thể gặp một lần hắn. Huống chi, nghe nói phụ hoàng đã ở nơi này, chăm thiện hiếu vì trước ta chờ tiến đến bái kiến phụ hoàng, còn thỉnh mộc tướng đi cái phương tiện. Ngụy vô kỵ thản nhiên lường mộ dung chiêu liếc mắt một cái, nói Bát hoàng tử nay này thái độ chính là đến thỉnh mộc tướng đi cái phương tiện sao. Nếu là thường lui tới, mộ dung chiêu khẳng định là muốn phát hòa.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 Mộc thanh y cười nhẹ, như luận tuổi trẻ trong lời nói, mộ dung chiêu chỉ sợ còn muốn so với hắn lớn tuổi hai tuổi. Bất quá đã mộ dung tề đã nói như vậy, mộc thanh y tự nhiên không thể lại cùng hắn so đo. Lạnh nhạt cười nói, vô phương, bát hoàng tử tâm tình không tốt bổn tướng cũng là lý giải. Vòng quốc tâm tình còn có thể hào được rất tốt đến, đó là không chịu để tâm. Mộ dung Tề nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, đa tạ mộc tướng ta chờ quả thật là lại là muốn gặp một lần nhị ca cùng phụ hoàng, còn thỉnh mộc tương thông dung. Còn thỉnh mộc tương thông dung, trong đại sảnh, nhất chúng hoa quốc tôn thất đứng dậy nói. Mộc thanh y hơi hơi hí mắt trên mặt lại có vẻ càng thêm ôn hòa đứng lên, thản nhiên cười nói, một khi đã như vậy. Cũng thế, người tới, đi thỉnh mộ dung công tử đi lại đi. Nghe xong mộc thanh y phân phó cửa thị vệ cung kính lên tiếng, phi thân mà đi. Trường 245, chia cuộc giết gà dọa khỉ. Một thoáng chốc công phu, mộ dung hy liền đi theo đưa tin thị vệ thi thi nhiên đi đến. Nhìn đang ngồi mọi người liếc mắt một cái, khẽ nhíu mày. Thanh y có việc. Mộc thanh y cười yếu ớt nói, biểu ca này vài vị nói là có việc thương lượng cho nên mới làm phiền biểu ca đi một chuyến. Không biết, hay không cần bổn tướng lảng tránh. Cuối cùng một câu hỏi tự nhiên là mộ dung tề cùng mộ dung chiêu đám người. Mộ dung tề vội vàng nói, không cần, không cần, chuyện này. Kỳ thật cùng mộc tướng cũng có chút quan hệ. Nga, mộc thanh y nhíu mày, đạm cười nói, một khi đã như vậy, biểu ca mời ngồi đi. Mộ dung hì ở mộc thanh y hạ thủ ngồi xuống, bình tĩnh nhìn lướt qua mộ dung tề cùng mộ dung chiêu thản nhiên nói, tại hạ đã phi hoa quốc trong hoàng thất nhân, không biết hai vị có chuyện gì cần theo ta thương lượng Mộ dung tề có chút bất đắc dĩ cười khổ, nhìn mộ dung hy nói, nhị ca, lúc trước sự tình quả thật là phụ hoàng không đối, nhưng là Nay sự tình đã qua đi lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi liền thật sự không đương chúng ta là huynh đệ Mộ dung hy đạm cười không nói, nhìn mộ dung tề ánh mắt chịu trách nhiệm thản nhiên đùa cợt Hiện tại mộ dung tề sẽ nói lúc trước sự tình là phụ hoàng không đúng rồi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 Không dám trèo cao tam hoàng tử có lời nói thẳng. Mộ dung hy thản nhiên nói. Mộ dung triều có chút khó chịu chừng mắt nhìn mộ dung hy liếc mắt một cái. Không kiên nhẫn nói tam ca người cùng hắn rong dài cái gì. Vừa thấy chỉ biết hắn ghi hận lúc trước sự tình. Nơi nào hội nhận cái gì huynh đệ tình nghĩa. Người cứ việc nói thẳng cũng được. Mộ dung tề có chút bất đắc dĩ thở dài, nhìn mộ dung hy nói, nhị ca hẳn là cũng nghe nói qua phụ hoàng đem quốc khố còn có hoa quốc hoàng ra mấy trăm năm tài phú đều giấu đi sự tình. Mộ dung hy không cho là đúng gật gật đầu. Mộ dung tề trên mặt vui vẻ trần trờ một chút nhìn tòa thượng mộc thanh y nói, một khi đã như vậy, hoa quốc quốc khố tiền tài nay tự nhiên là quy thiên càng sở hữu. Tại hạ hy vọng mộc tướng có thể đem hoa quốc hoàng ra tài sản riêng đổi cho chúng ta. Mộ dung tề nói được theo lý thường phải làm yêu cầu này nhìn như dường như cũng bất quá phân. Liền giống như quy thuận Tây Việt này hoa quốc thương nhân, đợi đến tìm được bị hoa hoàng cướp đi tài sản sau đại đa số cũng đều hội còn cho bọn hắn. Dù sao về sau này quốc gia còn muốn dựa vào những người này thương hành kinh doanh. Nhưng là mộ dung tề lại hiển nhiên cố ý lẫn lộn một cái quan điểm. Thành viên hoàng thất cùng phổ thông dân chúng là không đồng dạng như vậy, phổ thông dân chúng quy thuận Tây Việt sau đó là Tây Việt con dân, nhưng là thành viên hoàng thất cho dù quy thuận cũng vẫn như cũ là chiến bại người, dưới bậc chi tù. Tây Việt đối bọn họ hảo, không phải bởi vì thưởng đối bọn họ hảo, mà là vì thu mua nhân tâm, nhưng nguyên bản hoa quốc dân chúng cảm nhận được Tây Việt hoàng đế dày rộng nhân từ. Nếu bọn họ nhận vì có thể bằng vào điểm này đến cùng Mộc Thanh Y đàm điều kiện trong lời nói, không khỏi quá mức xem trọng chính mình. Mộc Thanh ỷ ngồi ở trong ghế dựa thần sắc có chút giày nhìn trước mặt vẻ mặt chính khí mộ dung tề hơi hơi cúi mau. ngụy vô kỵ câu môi cười, nhẹ lay động trong tay chiếc phiến lạnh nhạt nói tam hoàng từ các vị hay không lầm sự tình gì. Vô luận là hoa quốc quốc khố, vẫn là hoa quốc hoàng ra tài sản riêng, theo Tây Việt tiếp quản kiến an thành bắt đầu, đều là thuộc loại Tây Việt. Mộ dung tề sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, ngụy công từ lời này nói như thế nào. Hoàng gia tài sản riêng, vốn là thuộc loại ta mộ dung ra gì đó, dựa vào cái gì quy thiên càng sở hữu. Chẳng lẽ, sở hữu quy thuận Tây Việt nhân ra, mộc tướng đều tính toán xét nhà. Mộc thanh y dương mắt thản nhiên xem mộ dung cùng nói, tam hoàng tử muốn biết vì sao. Rất đơn giản, bởi vì, các người chiến bại Tây Việt thắng, đây là nên thuộc loại chúng ta chiến lợi phẩm. Có cái gì không đối? Xem dưới mọi người sắc mặt thay đổi dần, Mộc Thanh Y ngữ điệu vừa chuyển, nói, bất quá. Tam Hoàng tử lời nói, cũng khó không có đạo lý. Hoa Hoàng tài sản riêng, bổn tướng có thể không cần. Nhưng là, nhưng là cái gì? Vừa nghe Mộc Thanh Y trong lời nói có truyền cơ, mọi người trong lòng đều là vui vẻ. Bọn họ này đó Hoàng thất dòng họ nguyên bản tự nhiên là không cần vì tiền tài mà phát sầu. Nhưng là hiện tại Hoa Quốc diệt vong, bọn họ nguyên bản ứng có đất phong, bổng lộc còn có một ít thổ địa đợi chút tự nhiên đều không có, mà nguyên bản trong phủ tồn hạ tài phú có năng lực chịu được bọn họ cầm y ngọc thực bao lâu. Tự nhiên là phá lệ coi trọng này bút vĩ đại tài phú. Mộc Thanh Y nói, Hoa Hoàng vô đạo cư thế dân sinh điêu linh, dân chúng trôi giặt khắp nơi. Hoàng gia tài sản riêng các vị chỉ có thể thủ một nửa, mặt khác một nửa phải lấy đến cứu thế dân chúng các vị phải cho rằng hoa hoàng tước tội danh nghĩa quyên ra một nửa tài phú trần tai này bộ dung chiêu sắc mặt có chút khó coi một nửa có phải hay không nhiều lắm hoa quốc hoàng gia tồn mấy trăm năm tài phú a ai cũng không biết có bao nhiêu nhưng là tuyệt đối cũng đủ nhường mọi người khiếp sợ nhưng là nay ngạnh sinh sinh muốn xuất ra đi một nửa thế nào có thể làm cho người ta vô tâm như đao rào bộc thanh y ngước mắt thản nhiên nói có câu bát hoàng tử hẳn là nghe qua thủ chi cho dân dùng cho dân Mộ dung ra tài phú nguyên bản lúc đó chẳng phải đến từ chính hoa quốc dân chúng sao. Huống chi toàn bộ hoa quốc dân chúng chỉ dùng một nửa còn lại một nửa về ở làm các vị cũng cũng đủ các vị cầm y ngọc thực mấy bối tử thôi. Này, mọi người có chút do dự. Mộ dung tề nhíu mày nói, mộc tướng cứu tế danh nghĩa hay không có thể sửa lại. Nếu bọn họ nói là vì phụ hoàng thứ tội, vậy tương đương nhận hạ phía trước một thanh y theo như lời hoa hoàng vô đạo cư thế dân sinh điêu linh, dân chúng trôi giặt khắp nơi, đắc tội danh tương đương là đem lần này chiến tranh cùng hoa quốc diệt vong sai lầm toàn bộ đôi đến hoa hoàng trên người. Kể từ đó, mộ dung ra thanh danh cũng kém không nhiều lắm hủy hết. Một quốc gia quân vương ngu ngốc vô đạo làm cho diệt quốc như vậy hoàng gia còn có cái gì hào nguyện trung thành hào đồng tình hào chú ý. Mộc thanh y nhíu mày có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua mộ dung tề quả quyết phụ quyết hắn ý kiến. Không được, mộ dung tề có chút bất đắc sĩ thở dài cùng mộ dung chiêu nhìn nhau liếc mắt một cái rốt cục vẫn là nhà ra gật đầu nói, hảo liền y mộc tướng lời nói. Mộc thanh y vừa lòng gật đầu nói, tốt lắm như vậy. Hiện tại chỉ còn lại có một vấn đề. mộ dung tề nhíu mày, vì mộc thanh y không dễ chịu trong lòng cũng có chút không hờn giận nhưng là hắn cũng minh bạch chính mình hiện tại căn bản đắc tội không nổi Mộc Thanh Y chỉ phải nại tính tình nói Mộc tướng mời nói Mộc Thanh Y mỉm cười nhìn hắn trầm giọng hỏi Hoa Hoàng đến cùng đêm này bảo tàng đều tàng đến chỗ nào đi trong đại sảnh mọi người đều là sừng sốt tề loát loát nhìn Mộc Thanh Y Mộ Dung chiêu nhíu mày nói Mộc tướng đây là cái gì ý tứ hiện tại mới nói nàng căn bản không biết không phải đùa giỡn bọn họ sao Mộc thanh y bất đắc dĩ nhún vai nói, bồn tướng không biết đến cùng là ai nói cho các vị bảo tàng tin tức, nhưng là thật đáng tiếc, bồn tướng đồ hiện tại cũng còn không có nhiều lắm manh mối. Điều này sao có thể? Phụ hoàng ngay tại ngươi trong tay. Ngươi làm sao có thể không biết? Mộ dung chiêu không tin nói. Mộc thanh y thở dài nói, bát hoàng tử không tin ta cũng không có biện pháp. Bổn tướng quả thật là vừa vặn thả ra tin tức nói ta có bảo tàng rơi xuống, bất quá. Đó là vì ổn định dân tâm mà thôi. Trên thực tế, bổn tướng vừa mới hạ lệnh theo Tây Việt triệu tập 100.000 ngàn lượng bạc đến kiên an thành đến khẩn cấp. Tin tưởng qua không được bao nhiêu ngày, hẳn là có thể đến. Đến lúc đó cũng có thể giải kiên an thành khẩn cấp. Về phần chân chính bảo tàng rơi xuống. Bổn tướng bất lực, bộc tướng xưa nay trí kế bách xuất chúng ta thế nào tin tưởng trong lời nói. Mộ dung chiêu cười lạnh nói. Mộc Thanh Y buông tay, thản nhiên nói: Nếu bổn tướng không nghĩ cho các ngươi bảo tàng, nói thẳng không biết là đến nơi. Chẳng lẽ này kiến an trong thành còn có người dám uy hiếp bổn tướng bất thành? Bát hoàng tử, bổn tướng không biết đến cùng là ai nói cho của các ngươi tin tức cho các ngươi đi đến cùng bổn tướng khó xử, nhưng là bổn tướng ngôn mà có tín kia bút bảo tàng tìm được mộ dung ra tài sản riêng các ngươi lấy bình thường. Nếu là tìm không thấy, các vị cũng không cần quái bổn tướng. Nếu là bị người khác lấy đến, các vị có thể được đến bao nhiêu chính là bồn tướng có thể quyết định sự tình. Các vị có lúc này cùng bổn tướng nói chuyện phiếm còn không bằng đến hỏi hỏi cho các ngươi tin tức nhân. Mộ dung chiêu cùng mộ dung tề sắc mặt khẽ biến, nguyên bản cho rằng tuyệt bút tài phú bất quá là giấc mộng nói không hoa, mọi người tâm tình tự nhiên không phải thập phần tốt đẹp. Tuy rằng không quá có thể tin tưởng mộc thanh y, nhưng là mộ dung tề không thừa nhận cũng không được mộc thanh y nói được đều không phải không có đạo lý. Nếu nàng một chút cũng không tưởng cho bọn hắn trực tiếp thôi nói không biết lấy này kiên an trong thành thế lực bọn họ cũng tuyệt đối không dám bức bách mộc thanh y. Nói như thế đến, chẳng lẽ bọn họ không nghĩ qua là bị người khác làm thương xử. trầm mặc một lát mộ dung tề đứng dậy chắp tay nói ta chờ tuyệt không dám cùng mộc tướng khó xử chính là này mộ dung ra tài phú quan hệ ta chờ tương lai cuộc sống bởi vậy khó tránh khỏi có chút thất lễ còn thỉnh mộc gặp nhau lược. Chúng ta tin tưởng mộc tướng trong lời nói cũng tỉnh mộc tướng. Đối vừa mới hứa hẹn ngôn mà có tín. Mộc thanh y mỉm cười nói, không người nào tín không lập đây là tự nhiên. Nếu có thể Tây Việt cũng không tưởng khắt khe các vị cũng thỉnh các vị minh bạch bồn tướng cùng bệ hạ tâm ý. Mộ dung tề thần sắc hơi tế, nói đa tạ mộc tướng. Tuy thời như thế, tại hạ vẫn là muốn trông thấy phụ hoàng thỉnh mộc phối hợp toàn. Loại chuyện này Mộc Thanh Y tự nhiên sẽ không khó xử mộ dung tề. Cũng minh bạch mộ dung tề đây là đối bọn họ còn có chút hoài nghi đồng thời còn tưởng thử xem xem có thể hay không bộ hoa hoàng trong lời nói. Biểu ca, mộ dung hy nhíu mạch thản nhiên nói tùy ý. Mộc Thanh Y cười nói, vậy làm phiền biểu ca lĩnh tam hoàng tử cùng bát hoàng tử đi thôi. Bất quá, hoa hoàng thân thể không khỏe, những người khác sẽ không cần quấy dày hắn. Mộ dung tề cùng mộ dung chiêu tự nhiên không có gì ý kiến, đến cùng nay hoa hoàng hoàng tử cũng chỉ còn lại bọn họ hai cái, đợi đến chiếm được tài phú tự nhiên là bọn họ hai cái chiếm đại đầu, bọn họ cũng không muốn cho này bàng chi nhân biết đến nhiều lắm. Đa tả mộc tướng, mộ dung hì gật gật đầu, đứng dậy nói, đi thôi. Mộ dung tề cùng mộ dung chiêu đi theo mộ dung hì đi rồi, còn lại liền đều là mộ dung ra dòng họ cùng với mấy vị công chúa phò mã. Mộc thanh y dương mắt nhìn lên quả nhiên nhìn đến vài cái quen thuộc gương mặt minh ngọc công chúa minh nguyệt công chúa còn có công chúa. Khác mấy vị công chúa dễ nói, mấy tháng không thấy công chúa nhưng là thay đổi không ít. Nguyên bản xinh đẹp dung nhan có vẻ rất là tiểu thủy, dường như sinh một hồi bệnh nặng bình thường, liền ngay cả mi cốt đều đột xuất ra không ít lại xứng thượng kia định mộc thanh y sắc bén ánh mắt làm cho người ta vài phần khắc nhiệt âm độc cảm giác. Nguyên bản công chúa đối Mộc Thanh Y cũng không có quá lớn thù hận ước chừng cũng chỉ là đơn thuần xem không vừa mắt mà thôi. Nhưng là lần trước ở Hoa Quốc Hoàng cung Mộc Thanh Y lại cho nàng đời này chưa bao giờ từng có nhục nhã, càng không cần nói. Nay Hoa Quốc diệt phong Mộc Thanh Y ở trong đó lại khởi đến không nhỏ tác dụng thế nào có thể nhường công chúa không đem nàng hận thấu xương. Thế cho nên hiện tại công chúa trong mắt ngược lại là không có nguyên bản tâm tâm niệm niệm ngụy công tử chính là gắt gao nhìn chằm chằm tòa thượng thiếu dung nhạt nhẽo Mộc Thanh Y. Ngụy vô kỳ tự nhiên cũng đã sớm phát hiện công chúa hoán độc ánh mắt, nhưng là hắn đồng thời cũng tưởng đến mấy tháng trước chính mình không hay ho sự tình còn có lúc đó người nào đó thiếu chút nữa tức chết hắn ngôn luận. Vì thế cũng vui vẻ ngồi ở một bên bảng quan trò hay, dù sao hắn khoảng cách mộc thanh y cũng bất quá là một tay xa khoảng cách công chúa liền tính là đem ánh mắt chừng đột xuất ra cũng không gây thương tổn mộc thanh y một sợi lông. Công chúa có cái gì lời muốn nói? Mộc thanh y nhíu mày hỏi công chúa hừ lạnh một tiếng có chút kỳ quái nói bản công làm sao dám đối mộc tướng có cái gì nói. Bên cạnh minh ngọc công chúa nhíu nhíu mày không giấu vết kéo nàng một phen công chúa lại không lưu tình chút nào hất ra minh ngọc công chúa thủ ngạo nghĩa nâng lên cầm chừng mắt mộc thanh y. Mộc thanh y nhịn không được phủ ngại cười khẽ cười tùm tìm nhìn công chúa ôn nhu nói công chúa có cái gì muốn nói cứ việc nói bổn tướng cho tới bây giờ không mang thù. Ngụy công tử bĩu môi, bưng lên trong tay chén trà làm ẩm trà bộ dáng che giấu trụ chính mình khóe môi run dày. Mộc Thanh y không mang thù, nàng nhìn thẳng không bằng dung cửu công tử như vậy cái gì lông gà vò tỏi cửu đều nhớ mà thôi. Lần trước công chúa như vậy thảm, rất khó nói có phải hay không bởi vì từ trước không cẩn thận đắc tội qua người nào đó nguyên nhân. Công chúa hiển nhiên cũng thực chịu không nổi Mộc Thanh y, nhướng mày nói, đây chính là ngươi nói. Mộc Thanh y nhíu mày cật đầu cười nói, Đây là tự nhiên Này ngu ngốc, đang ngồi mọi người tề loát loát nhìn công chúa Hiển nhiên là không ai tin tưởng Mộc Thanh Y trong lời nói Công chúa cười lạnh một tiếng nói Đã là người muốn bản cung nói kia bản cung sẽ không khách khí Mộc Thanh Y, người thân là Hoa Quốc Thúc Thành Hầu Phụ Đích Nữ Phụ Hoàng thân phong minh trái công chúa Không để ý năm Phụ Hoàng ân điển liền thôi cư nhiên còn dám cấu kết Tây Việt Hoàng đế đảo Điên Hoa Quốc Quả thật là cùng người cái kia phụ thân giống nhau âm hiểm vô sỉ, vô tình vô nghĩa ngươi cư nhiên còn còn ý tứ ở lại trong kinh thành, bản cung thật sự là nhìn đến người liền Một đạo bóng người tránh qua, công chúa nói một nửa trong lời nói nhất thời tạp ở Chỉ thấy nguyên bản đứng ở một thanh y phía sau thiên khu không biết khi nào đã đến công chúa bên người Một bàn tay tạp công chúa khổ Bị hắn như vậy tạp bất quá một lát công chúa mặt liền bắt đầu đỏ lên Hiển nhiên là xuyễn bất quá đứng lên Có chút thống khổ nâng tay muốn kéo ra thiên khu thủ, nhưng là bằng nàng kia liên tam chân nhiều đều không tính là công phu, nơi nào có thể lay động thiên khu. Thật sự là nhìn đến bổn tướng liền như thế nào. Mộc thanh y mỉm cười nhìn công chúa, mỉm cười nói, người thế nào không nói. Nàng nói như thế nào xuất ra. Mọi người trong lòng chung nhất tề quát. Mộc thanh y có chút tiếc hận nói, bổn tướng cũng cảm thấy công chúa đối bổn tướng khẳng định có không ít ý kiến, lại không nghĩ rằng nguyên lai có nhiều như vậy. Công chúa đừng có gấp chậm rãi nói, bổn tướng nói qua, bổn tướng không mang thù, bình thường không phải cái gì đại cừu, bổn tướng đều là đương trường liền báo, tiên khu buông ra nàng, tiên khu hừ nhẹ một tiếng, nâng tay đem công chúa ném tới một bên. Mộc Thanh Y mấy câu nói đó công phu công chúa cũng là cơ hồ thể nghiệm đến tử vong tư vị. Một chương vốn là tiểu thủy không chịu nổi mặt đến mức có chút phát thanh, nhất bị ném tới thượng căn bản bất chấp bị ngã đau, chính là mạnh ho khan không ngừng. Đợi đến rốt cục xuyễn qua khí đến công chúa mới vừa rồi ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn ngồi trên mộc thanh y. Mộc thanh y dựa vào ghế dựa tay vịn, thản nhiên hỏi công chúa còn có cái gì muốn nói sao. Công chúa kinh cụ nhìn nàng, liên tục sau này rụt vài bước ngồi dưới đất không dám đứng lên, công chúa lá gan cũng không lớn, trước kia có hoa hoàng chỗ dựa thủy ý làm bậy, nay hoa hoàng mất lại có ai còn có thể che chở nàng. Chỉ tiếc nàng tuy rằng minh bạch nay tình thế lại thấy không rõ lắm chính mình đúng mực. Cho dù hôm nay không đắc tội Mộc Thanh Y tương lai chỉ sợ cũng tránh không được tốt tội người khác. Mộc Thanh Y thở dài, nói, đã công chúa không có gì muốn nói, như vậy chợt nghe bổn tướng nói vài câu đi. Bổn tướng xưa trường kiến an thành, rất nhiều địa phương đều có chút lực bất tòng tâm. Bởi vậy, bổn tướng tự hỏi đối hoa quốc hoàng thất xưa nay đều coi như khách khí, nhưng là. Ngay cả như vậy, bổn tướng vẫn như cũ không hy vọng có người lại đến mạo phạm bổn tướng nguy nghiêm. Nếu không công chúa muốn bồn tướng như thế nào lại xử lý chính sự thống trị dân chúng. Hôm nay liền tránh không được muốn cho công chúa chịu chút khổ. Hy vọng qua lần này công chúa có thể minh bạch cái gì tên là xem xét thời thế. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Công chúa hoảng sợ nhìn nàng. Kéo ra ngoài trượng trách 30. Mộc thanh y từ từ nói. Ngươi dám, công chúa khiếp sợ kêu lên. Mộc thanh y cười nhẹ căn bản là không để ý đến nàng giống giận. Ngoài cửa, sớm đã có chờ thị vệ tiến vào, không chút nào thương hương tiếc ngọc kéo công chúa hướng ngoài cửa đi đến. Thị vệ cũng không soi mói, căn bản không cần tuyển dụng hình địa phương, trực tiếp đem nhân kéo đến ngoài cửa liền phách phách phách đấu võ. Trượng trách cùng công chúa kêu thảm thiết thanh âm rõ ràng, truyền tiến trong đại sảnh mãn đại sảnh ngồi hoàng thất dòng họ thần sắc đều có chút cứng ngắc, nhìn mộc thanh nghi ánh mắt cũng càng nhiều vài phần cẩn thận cùng để phòng sắc. Nguyên lai like này thanh lệ tuyệt tục xinh đẹp nữ tử cũng không tưởng bọn họ trong tưởng tượng như vậy nhân từ nương tay, chẳng phải bọn họ cho rằng như vậy yếu đuối khả khi. Nghĩ đến đây, có không ít người trên mặt đều dâng lên một tia lo lắng cùng hối hận. Biết sớm như vậy, sẽ không đến. Mọi người trong lòng đều rất rõ ràng, Mộc Thanh Y chẳng phải bởi vì công chúa vô lễ mà đánh nàng, ý tưởng kỳ thật luôn luôn đều là Mộc Thanh Y chính mình hướng dẫn công chúa nói ra này mạo phạm lời nói đến. Mục tự nhiên là vì cảnh cáo người khác, nghe ngoài cửa cuồn cuộn không ngừng tiếng kêu thảm thiết, mọi người không khỏi run lên, dường như trên người bản thân đã ở ẩn ẩn làm đau ngụy công tử ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh một thanh y, nhíu mày cười nhẹ Mộ dung hy ở tạm trong viện, mộ dung hi thong dong đứng ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm mộ dung tề cùng mộ dung chiêu huynh đệ lưỡng Hảo sau một lúc lâu, mộ dung tề mới vừa rồi cũng không xa xa cái kia chính ngồi sồm thượng ngoạn bùn nhân thân thượng thu hồi ánh mắt ngẩn đầu lên, có chút ngơ ngác hỏi, nhị ca, ngươi nói. Hắn, hắn là phụ hoàng. Điều này sao có thể. Lúc trước cái kia cao cao tại thượng phụ hoàng làm sao có thể biến thành này phó bộ dáng. Tuy rằng trên người mặc quần áo hiển nhiên là tân, nhưng là cũng đã biến thành một tiếng hỗn độn, còn có kia một đầu rối rắm hỗn độn tóc bạc, vẻ mặt cho bụi mặt cùng trong tay đang ở nắm bắt bùn khối cùng với hoàn toàn nghe không rõ thì thảo tự nói. Điều này sao có thể là phụ hoàng. Mộ dung hì thần sắc có chút phức tạp nhìn thoáng qua ngồi sồn thượng ngoạn mùi ngon hoa hoàng, lạnh nhạt nói trên thực tế, một cái canh giờ tiền hắn vẫn là sạch sẽ. Một cái canh giờ tiền cũng chính là vừa mới rời giường thời điểm. Bất quá một cái canh giờ đã đem chính mình biến thành so với bên ngoài khất cái còn muốn chật vật đây là bọn họ cái kia luôn một bộ đoan trang nghiêm nghị phụ hoàng Tại sao có thể như vậy không chỉ có là mộ dung tề chính là mộ dung chiều cũng giống nhau không tiếp thụ được như thế đại tương phản Mộ dung hi lơ đĩnh trầm giọng nói nghe nói là chịu không nổi kích thích điên rồi Mộ dung hy đương nhiên biết không chính là như thế, phía trước ngụy vô kỵ ở hoa hoàng đỉnh đầu vỗ kia một chút mộ dung hy cũng không có xem nhẹ, nhưng là này đó nhưng cũng không cần phải nói cho mộ dung tề cùng mộ dung chiêu. Như bây giờ cũng không có gì không tốt, các người muốn gặp nhân đã gặp được có cái gì nói mau chóng nói đi. Nhân đều biến thành như vậy, bọn họ còn nói cái giam ma Mộ dung chiêu nhìn chằm chằm hoa hoàng sau một lúc lâu Rốt cục vẫn là cảm thấy có chút chịu không nổi ghét bỏ tránh được mắt đi Yên lặng nhìn chằm chằm mộ dung hy nói Phụ hoàng vì sao sẽ biến thành cái dạng này Có phải hay không các ngươi Có phải hay không các ngươi đối phụ hoàng dụng hình Lấy ra bảo tàng bí mật sau mới đưa phụ hoàng hại thành như vậy Mộ dung hy lạnh nhạt nói Ngươi suy nghĩ nhiều quá Mộ dung chiêu cười lạnh một tiếng nói Ngươi trột giả Nhất định là ngươi Nhất định là ngươi có biết bảo tàng rơi xuống, muốn giấu giếm xuống dưới mới làm hại phụ hoàng như thế Mộ dung hy, bảo tàng không phải ngươi một người, thức thời trong lời nói lập tức giao ra đây Mộ dung hy thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nhìn chằm chằm mộ dung chiêu, hỏi ta không giáo, ngươi thưởng như thế nào Ngươi, bát đệ, mộ dung tề vội vàng bắt lấy mộ dung chiêu, mỉm cười đối mộ dung hy chắp tay nói, bát đệ thì khí không tốt còn tình nhị ca thứ lỗi Nhị ca, mộc tướng nói đúng, này bảo tàng nhị ca một người cũng dùng không hết làm gì như thế Chúng ta vẫn là huynh đệ không phải sao Mộ dung hy thản nhiên xem hắn nói ta đã nói rồi, ta không biết các ngươi không tin ta có thể như thế nào bộ dung tề trong mắt tránh qua một tia hoài nghi, sắc mặt quả thật là chút không lộ chính là cười nói Thần đệ tự nhiên không dám hoài nghi nhị ca trong lời nói, dù sao Mộc tướng đã ở tìm này bút bảo tàng, nhưng là Nếu nhị ca có cái gì manh mối còn thỉnh báo cho biết bọn đệ đệ một tiếng. Này nước mất nhà tan, chúng ta huynh đệ về sau phải dựa vào này đó tài phú đến vượt qua dư sinh. Mộ dung hy lạnh nhạt không nói, mộ dung tề lôi kéo còn tưởng nói cái gì mộ dung chiêu đi ra ngoài. Thần đệ trước cáo từ. Các ngươi không đem phụ hoàng tiếp trở về sao. Phía sau mộ dung hy thản nhiên hỏi. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói mộ dung tề đi nhanh hơn. Bọn họ mất ban ngày khí lực đã thực xác định phụ hoàng đã biến thành một cái cái gì đều không biết ngốc tử Nay như vậy tình hình ai còn có rảnh cung cấp nuôi dưỡng một cái ngốc từ Tam ca, viện ngoài cửa, mộ dung chiêu ngây thơ không cam lòng kêu lên Người tưởng thật tin tưởng hắn cái gì đều không biết Mộ dung tề bất đắc dĩ nói, không tin lại như thế nào Về sau thường xuyên đến bái phòng nhị ca đi, nói không chừng sẽ có cái gì manh mối đâu Cảm ơn bạn đã nghe chuyện